Hôm sau, Tống Tân Đồng cùng Lục Vân khai một đạo đi kia gian quán trà, Giang Minh Chiêu cũng tự mình lại đây, có Giang Minh Chiêu ở bên trong giật dây, quán trà chủ nhân nhưng thật ra không nói thêm gì, cuối cùng lấy một vạn lượng giá cả đem cửa hàng mua qua đi, ai, từ xưa đến nay, kẻ có tiền đều thích đầu tư địa ốc, nhưng đối với Tống Tân Đồng các nàng loại này bình thường tiểu thương nhân tới nói đầu tư một chỗ cửa hàng quả thực chính là lột một tầng giá a nhưng Giang Minh... Chiêu nói nơi này dựa gần chủ phố rất gần Cái này giá cả cũng không tính cao Giống trạng nguyên lâu cái kia vị trí Nếu là bán đi ít nhất 1 vạn năm ngàn lượng Giang Minh Chiêu còn nói Kinh Thành lâm chủ phố cửa hàng càng quý Có người dựa tiền thuê đều có thể mua Một bộ năm tiến đại trạch viện Mà lĩnh Nam Thành còn tính tốt Ít nhất có thể mua được cửa hàng Kinh Thành chính là có bạc đều mua không được Có thể thuê đến một gian liền không tồi Nhưng những lời này hoàn Toàn không thể an ủi tống tân đồng, nàng vẫn là cảm thấy thịt đau, này đó sát đường hảo cửa hàng thật đúng là đủ quý, đều có thể đến thành Bắc mua một chỗ tam tiến nhà cửa, nếu có thể xoát tạp thì tốt rồi, không cần một chương một chương đếm ngân phiếu đi ra ngoài, đau mình, chát tâm là... Giang Minh chiêu nói, kia hiện tại liền đi đem khế nhà thay đổi một chút, quán trà chủ nhân, không, trước quán trà chủ nhân gật đầu, hảo, Giang quản sự lánh trước quán trà chủ nhân đi. Trong nhà môn, Tống Tân Đồng ngồi ở ghế trên, đau mình không nghĩ nói chuyện. Giang Minh chiêu cười ha ha nói, để muội như vậy tưởng, này gian cửa hàng về sau chính là các ngươi chính mình. Về sau nếu là bán trao tay đi ra ngoài còn có thể kiếm một vạn lượng, đáy lòng có phải hay không cảm thấy thoải mái không ít? Không thể. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, nhìn Lục Vân Khai, hiện tại chúng ta lại thiếu Giang Công Tử một vạn lượng bạc, nếu là còn không thượng nhưng làm. Sao? không có việc gì, còn không thượng liền không còn, Giang Minh chiêu hào khí nói, Tống Tân Đồng nói, khó mà làm được chúng ta không phải loại này vô lại người không có việc gì chúng ta chậm rãi còn, một năm còn một hai, Lục Vân khai trấn an nói, Tống Tân Đồng phụt một tiếng nở nụ cười Giang Công Tử khẳng định đặc biệt ghét bỏ đến lúc đó nói thẳng từ bỏ đúng rồi Giang Công Tử nếu hiện tại đã thiếu ngươi bạc ta nghĩ lại nhiều thiếu một chút Giang Minh Chiêu khóe miệng trừ trừ Để muội Ngươi còn tưởng thêm vào cái gì Tính toán sửa chữa cái này cửa hàng Tống Tân Đồng nói Này đảo không phải Ta tưởng thỉnh Giang Công Tử sẽ giúp ta xem một cái thôn trang Ta hữu dụng Trời xa đất lạ Giang Minh chiêu nguyện ý đưa tới cửa tới Nàng liền không khách khí Dù sao Lục Vân Khai đều nói Nàng thiếu hạ nhân tình hắn tới còn úp, không đúng Hiện tại còn không cần còn Thôn trang Ngươi là tưởng dưỡng tôm, Giang Minh chiêu. Thực mau phản ứng lại đây, Tống Tân Đồng gật đầu, còn thỉnh Giang công tử bảo mật. Đây là tự nhiên, nhà hắn nếu là không có mở tiểu lầu, hắn cũng đi sớm lộng một cái. Giang Minh chiêu nói, để muội làm muốn suối nước nóng thôn trang vẫn là bình thường nông trang. Bình thường nông trang có thể, Tống Tân Đồng nhưng luyến tiếc lại hoa mấy vạn lượng mua một cái suối nước nóng thôn trang. Lấy suối nước nóng thôn trang đi dưỡng tôm hùm phỏng trứng cũng liền cát tường tửu lầu. Chủ nhân hứa Minh An có khả năng đến ra tới. Hảo, muốn bao lớn. Giang ra ở lĩnh Nam Thành ngoài Thành nhưng có không ít thôn trang, hơn một ngàn khuynh ruộng tốt, tùy tiện đồng dạng cái cấp Tống Tân Đồng là được. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói, nếu không bao lớn, có cái mấy chục mẫu đất liền thành. Giang Minh Chiêu, mấy chục mẫu, không có, không có. Tống Tân Đồng kinh ngạc mở to hai mắt, như vậy một đại gia tộc mấy chục mẫu đều không có, Lục Vân Khai mở miệng nói, nhà, hắn thôn trang nhỏ nhất cũng là hơn một ngàn mẫu đồng ruộng, ta lấy như vậy đại tơi làm gì? Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, kia vẫn là không nhọc phiền giang công tử, ta đi nha môn tìm một chút có hay không tán bán đồng ruộng, kia nhiều là nông gia thôn hộ đồng ruộng, các ngươi nếu là không thể ở tại kia chỗ thủ, thực dễ dàng bị học trộm đi. Giang Minh chiêu uống một ngụm thủy, nói, ta sẽ giúp các ngươi nhìn xem, tìm cái mấy trăm mẫu thôn trang cũng hảo, đến lúc đó còn. Có thể loại không ít lương thực. Lục Vân Khai cảm thấy được không? Liền y hắn theo như lời. Vậy làm phiền Giang công tử. Tống Tân Đồng nói thanh tạ. Giang Minh chiêu xua xua tay, để muội nói lời này liền khách khí. Vân Khai cùng ta là bạn tốt, ngươi không cần khách khí. Nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi. Lúc này, Giang quản sự cầm khế nhà đã trở lại. Tống Tân Đồng nhìn nhìn khế nhà thượng tên, còn có đỏ tươi con dấu, đáy lòng liền cao hứng đến không được, phía trước đâu. Mình cảm giác tức khắc tan thành mây khói. Hảo, hôm nay ta còn có việc, liền trước cáo từ. Giang Minh chiêu đứng dậy, cùng Lục Vân Khai nói một tiếng, ngày sau thư viện các học sinh ở Thanh Sơn Hà biện sách luật, ngươi nhưng nhất định phải tới. Đến lúc đó rồi nói sau. Lục Vân Khai thần sắc nhàn nhạt, Ngươi nhưng đừng không đi, thiệp ta ngày mai làm người đưa lại đây, ngươi nhưng để ở trong lòng. Giang Minh Chiêu sợ Lục Vân Khai quên mất, đến lúc đó ta tự mình tới đón. Ngươi, chờ Giang Minh Chiêu đi rồi, Tống Tân Đồng lúc này mới hỏi, cái gì tụ hội, phía trước sao không nghe ngươi nói. Lục Vân Khai nói, ta còn chưa quyết định hay không tiến đến, như thế nào không đi, Giang Công Tử đều phải đi đâu. Bất quá là một đám tú tài ở kia chỗ dối trá làm ra vẻ biện sách luận mà thôi, căn bản không hề nhưng nói tính. Lục Vân Khai khinh thường nói, thật là như vậy. Tống Tân Đồng nghi hoặc hỏi, kia Giang công tử sao còn cho ngươi đi? Bên, trong không ít người đều là quan gia hoặc là con nhà giàu, ở thư viện chung cũng tự thành nhất phái. Muốn cho ngươi nhốt đánh vào bọn họ bên trong a? Tống Tân Đồng sách một tiếng, vậy ngươi đi xem bái, dù sao cũng không có hại. Ta thường nghe ngươi giáo đại bảo bọn họ ba người hành tất có ngộ sư, và nhất những người khác quan điểm có cực kỳ địa phương đâu. Ngươi này ở nhà cũng là đọc sách, không bằng đi ra ngoài đi một chút, thả lỏng một chút tâm tình, nếu thật sự. Không thú vị, ngươi coi như chế riêu bái. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng nghiêm trang khuyên hắn, không khỏi buồn cười, nương tử nói chính là, là ta nghĩ sai rồi. ân biết sai rồi liền hảo. Tống Tân Đồng đứng dậy hướng quán trà lưu lại đi đến, mới vừa đi xuống lầu liền đụng phải trước quán trà chủ nhân vội vội vàng vàng tiến vào, hắn hướng tới Tống Tân Đồng hai người chắp tay. Hậu viện Trung còn phóng không ít đồ vật, ta có không trước lấy đi. Tự nhiên có thể, Tống Tân Đồng nhìn đại đường này đó cái bàn ghế dựa, nếu là lưu lại còn phải toàn bộ một lần nữa xoát một tầng sơn, muốn hoàn toàn rực rỡ hẳn lên mới được. Nghe đại nha nói ở tại các nàng cách vách cách vách cách vách hộ gia đình là thợ một, bọn họ hẳn là có thể may lại đi. Chờ trước trà lâu chủ nhân đi rồi, vẫn luôn oa ở trong góc hai cái đưa trà tiểu nhị đi ra, lấy lòng nói, chủ nhân, ngài nơi này còn muốn hay không người, chúng ta cơ linh có khả năng, cũng có kinh nghiệm. Liền dư lại hai người, nói chuyện chính là hôm qua nàng tới uống trà khi mang tiểu bảo đi nhà xí tiểu nhị, tống tân đồng tả hữu nhìn nhìn không có lại nhìn thấy người khác. Trước chủ nhân nói bán cửa hàng lúc sau, đầu bếp cùng khác hai người cầm tiền công liền đi rồi, liền dư lại hai ta. Tên gọi là gì? Hôm qua cái kia tiểu nhị nói, ta kêu vương tiểu trúc. Một cái khác tiểu nhị nói, ta kêu trương đại trụ. Một cái tiểu trúc một cái đại trụ, thật đúng là rất có. Duyên, tống tân đồng đối hai người ấy, ấn tượng cũng không tệ lắm, lớn lên rất thanh tú, nói chuyện cũng nhanh nhẹn, Dù sao tiểu lầu cũng muốn chiêu tiểu nhị, Vậy lưu lại hảo. Các ngươi liền lưu lại đi, Nhưng nếu là mặt sau làm việc không cần mẫn. Tống tân đồng lời nói còn chưa nói xong, Hai người liền cước trả lời, Chủ nhân yên tâm, Chúng ta bảo đảm không trộm lười. Hiện tại nói lời này còn sớm. Tống tân đồng cười cười, Hai ngươi đi về trước đi, Chờ nơi này trang. Hoàng thỏa đáng các ngươi liền trở về, Ước chừng 10 ngày sau đi. Hảo lạc, Cảm ơn chủ nhân. Một hồi về đến nhà chung, Tống Tân Đồng liền vào thư phòng vẽ trang hoàng bản vẽ. Hạ vang thời điểm liền đi tìm cách đến không xa thợ thủ công sư phó. Sư phó lại đi hiện trường, đem yêu cầu cải biến địa phương ghi nhớ lúc sau. Liền bắt đầu khởi công. Mấy ngày kế tiếp, Tống Tân Đồng liền nhàn nhã lên, ngẫu nhiên đi tu chỉnh cửa hàng đi xem xét một chút. Liền chính là ở nhà làm tốt. Ăn khao lục vân khai. Ăn một hồi rong biển ngao canh lúc sau. Lục Vân Khai liền thích cái này hương vị Tống Tân Đồng liền lại biến đổi hoa nhi làm rau trộn rong biển ti Lại dùng món kho nhi làm rong biển kết Từ đây lúc sau, bọn họ cửa hàng đem lại sẽ nhiều giống nhau ăn sáng Ngày này, Lục Vân Khai lại đi Giang Minh Chiêu chỗ đó cầm một cân rong biển khô trở về Trở về đồng thời còn đem Giang Minh Chiêu người này cấp mang về tới Giang Minh Chiêu còn mang theo hai cái tuấn Tiếu thiếu niên lại đây Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn này hai cái không sai biệt lắm, mặt mày cực kỳ tương tự thiếu niên, hai người đều không sai biệt lắm 6-7 tuổi, cùng song bào thai giống nhau lớn nhỏ, nhưng lớn lên nhưng tuấn tiếu đẹp nhiều, môi hồng răng trắng, mắt đào hoa, mặt mày gian còn có song bào thai không có kiêu căng thần sắc. Tống Tân Đồng kinh ngạc hỏi, Giang công tử, đây là... Ngươi nhi tử, Giang Minh chiêu phúc nở nụ cười, ta nhi tử mới vừa có thể nói lời nói ngày khác mang đến làm để muội nhìn một cái nói đẩy đẩy hai cái thiếu niên đây là ta đại ca con thứ hai đây là ta nhị ca nhi tử chúng ta trở về thành thời điểm vừa lúc gặp phải vân khai đi cửa hàng mua rong biển cho nên liền đi theo lại đây cỏ cơm để muội sẽ không để ý đi sẽ không sẽ không tống tân đồng tiếp nhận lục vân khai trong tay rổ kia tướng công ngươi dẫn bọn hắn đi vào ngồi một lát ta đi chiếu phòng nhìn xem Hiện tại giờ thìn vừa qua, khỏi, hiện tại chậm rãi chuẩn bị cơm chưa thời gian vừa lúc thích hợp. Hai cái thiếu niên tuy rằng kiêu căng, nhưng lại là biết lễ, chỉ đánh giá liếc mắt một cái cái này nhị tiến tiểu viện, thực mau liền không hướng nơi khác nhìn. Song bảo thai nhìn hai cái lớn lên như vậy tuấn tiếu tiểu thiếu niên, cảm thấy đặc biệt mới lạ, tiểu bảo chủ động tiến lên hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Lớn một chút thiếu niên nhìn lớn lên cơ hồ là giống nhau như đúc song bảo thai kinh ngạc hỏi các ngươi như thế nào lớn lên giống nhau như đúc giống nhau sao song bảo thai nhìn nhau liếc mắt một cái a tỷ thu bà bà bọn họ liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra bọn họ bộ dáng như thế nào sẽ là giống nhau như đúc đâu giống nhau chính là ngươi lùn một chút tiểu một chút thiếu niên chỉ vào tiểu bảo nói bị người ta nói lùn tiểu bảo thực không cao hứng bĩu mũi vậy ngươi nói chúng ta ai là ca ca ai là đệ đệ Đại bảo cũng thực chờ mong nhìn hai người, cũng không biết bọn họ có thể hay không đoán được. Tiểu một chút thiếu niên chỉ vào tiểu bảo, ngươi là ca ca, bởi vì ngươi vẫn luôn nói chuyện. Tiểu bảo che miệng hắc hắc nở nụ cười, ngươi đã đoán sai, hắn là ca ca. Lớn một chút thiếu niên nói, khó trách ngươi so ca ca ngươi lùn, chát tâm, lao thiết, tiểu bảo không nghĩ phản ứng bọn họ tống tân đồng đứng ở trong phòng bếp nhìn chơi ở bên nhau bốn cái nho nhỏ thiếu niên đáy lòng không khỏi thầm nghĩ đại bảo hai ngươi giỏi quá nhanh như vậy liền công lược hai cái tiểu thiếu gia chơi đến thật tốt nếu là song bảo thai biết nàng ý tưởng nhất định sẽ nói a tỷ ngươi nào biết đôi mắt nhìn đến chúng ta chơi thực tốt tống tân đồng tuy rằng lớn bụng nhưng cũng không gây trở ngại hành động động tác nhanh nhẹn đem rong biển phao thượng Lại đem đại nha trước đây chuẩn bị tốt thịt gà cùng xương sườn ma thượng hương vị. Buổi sáng bọn họ liền tính toán làm cay rát hương nồi cho nên đã đem tài liệu. Mua đã trở lại, hơn nữa đều chém hảo. Bất quá hiện tại lại nhiều ba người, này đó đồ ăn sợ là không đủ. Xem ở Giang Minh chiêu phía trước dụng tâm giúp nàng chọn cửa hàng phân thượng, liền lại nhiều thêm hai cái đồ ăn. Đại nha, ta cho ngươi bạc, ngươi hiện tại lại đi chợ bán thức ăn mua một cái cá trở về. Lại mua một khối đầu hủ, còn muốn một ít rau xanh. Rau xanh nhớ do muốn mới mẻ một chút, ngươi phía trước vài lần mua đều thật tốt quá. Cô nương yên tâm, nô tì hiện tại. Có kinh nghiệm, đại nha rất có tự tin lần này nhất định mua được tốt rau xanh. Đại nha tốc độ thực mau, qua lại chỉ tốn 25 phút. Tống tân đồng phóng nàng đem cá xử lý, cùng gà khối cùng nhau mã thượng mùi vị, chờ lát nữa dùng than hỏa quay ra tới hơn nữa các nàng mang ra tới ớt cay này đó nhất định sẽ ăn rất ngon tống tân đồng phiên phiên trang ớt cay hộp thở dài một hơi đại nha chúng ta ớt cay mau đã không có kia nô tỳ hồi đào hoa thôn lấy một ít đại nha thực ngay thẳng hỏi không cần tống tân đồng đã đã cấp dương thủ truyền tin đi trở về phòng trưng nhất ván ở tám tháng sơ năm phía trước sẽ đem vương thị bọn họ làm tốt gia vị lỗ liêu cùng ớt cay cùng nhau đưa đến lĩnh nam thành Hiện tại đã 7 tháng 28, chờ không được mấy ngày, bọn họ đến lĩnh Nam Thành cũng có 10 ngày, cảm giác thời gian qua đến thật nhanh, chờ bên này chuyện này an bài thỏa đáng bọn họ cũng nên hồi trong thôn, học đường cũng nên nhập học, xong bào thai, cũng nên trở về niệm thư, thừa dịp mã vị thời gian, tống tân đồng về phòng cấp lục vân khai làm quần áo, chờ tới rồi không sai biệt lắm buổi trưa thời điểm, lúc này mới đến trong phòng bếp, chỉ huy đại nha làm việc, thực mau bỏ thêm gia vị cay rát hương nổi cùng ca nướng mùi hương nhi liền nhanh chóng giật tràn ra đi. song bảo thai hỏi đến này mùi vị liền nhìn không được nuốt nước miếng. bọn họ đã lâu đều không có ăn ca nướng, Hảo muốn ăn. hai cái tiểu thiếu niên hít hít cái mũi, cái gì như vậy hương? tiểu bảo tự hào nói, ta a tỷ làm đồ ăn, đặc biệt hương. hai cái thiếu niên hướng phòng bếp nhìn lại, nghe là rất thơm, nghe rất thơm, ăn cũng đặc biệt ăn ngon. Xong Bảo thai cường điệu, ăn ngon đến rớt đầu lưới, các ngươi chờ lát nữa nhất định phải nếm thử. Hai cái thiếu niên không tin, nhà của chúng ta đầu bếp là ngự chủ hậu nhân, có thể so sánh bọn họ làm còn ăn ngon. A tỷ làm càng tốt ăn, xong Bảo thai không quen biết cái gì ngự. Chủ cũng chỉ nhận thức A tỷ, lớn hơn nữa một chút thiếu niên hừ một tiếng, các ngươi cũng quá khoa trương, các ngươi ăn sẽ biết song bảo thai không nghĩ cố sức cùng bọn họ giải thích dù sao ăn qua a tỉ làm đồ ăn đều cảm thấy ăn ngon bị vô hạn tín nhiệm tống tân đồng chính nhìn đại nha ở phiên xào trong nồi đồ ăn nhắc nhở nàng thêm loại nào gia vị liêu hiện tại xào rau đều là đại nha ở làm nàng chính là ở bên nhìn chằm chằm sẽ không tự mình thượng thủ nếu không phải như vậy lục vân khai nơi nào sẽ làm nàng tiến phòng bếp a đại nha đem cuối cùng một chút gia vị thả đi lên Tống Tân Đồng ngửi ngửi mùi vị, không tồi không tồi, có thể mang sang đi. Nói đi đến phòng bếp bên ngoài, hôm một tiếng, đại bảo kêu tỷ phu cùng Giang Công Tử ăn cơm. Ai? Đại bảo giòn xinh đáp lời. Tiểu bảo tắc đặng đặng đặng nhanh chóng chạy tới, ăn cơm phía trước muốn rửa tay, hắn đã dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Tống Tân Đồng cấp đem Thủy Nga vào bồn gỗ. Tiếp đón hai vị Giang Tiểu Công Tử nhóm rửa tay, giặt sạch tay lúc sau. Mấy người liền ngồi vây quanh ở đại sảnh trên bàn ăn cơm, đồ ăn không nhiều lắm, chỉ có vài món thức ăn, hương cay làm nồi, cay rát cá nướng, thịt kho tàu, rau trộn gà ti rong biển, cùng với phân rau xanh đậu hủ canh. Tất cả đều là gia thường tiểu thái, phân lượng 10 phần, nhưng cũng sắc hương vị đều đầy đủ. Tiểu bảo liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn gắp đồ ăn hai vị tiểu thiếu niên, chờ bọn họ ăn. Xong đi lúc sau gấp không chờ nổi lại hỏi, hương vị thế nào? tiểu một chút thiếu niên nếm mùi vị, cùng hắn ngày thường ăn không giống nhau, liên tục gật đầu, ăn ngon ăn ngon. Lớn một chút thiếu niên tắc nhiều chút mắt hạnh, không tồi. Ăn ít một chút, đừng cay đỏ miệng. Giang Minh chiêu nhắc nhở hai cái cháu trai, hai người nói, chúng ta thích ăn cay. Vừa dứt lời đã bị ớt cay cay khụ khụ khụ lên. Thủy Tống Tân đồng vội cấp hai người tìm nước ấm, theo đạo lý nói, không cay. Hai người lọc cộc lộc cộc uống lên hai đại chén nước, lúc này mới hảo không ít. Ta cho các ngươi tìm cái chén, các ngươi kiên trì đồ ăn ở trong nước xuyến một xuyến liền không cay. Tống tân đồng đứng dậy đi cầm hai chỉ không chén trở về, là ta sơ sót, quên hai vị tiểu công tử không ăn quán loại này ớt cay, cho nên. Không cần, chúng ta chính là bị sặc mà thôi. Hai vị giang tiểu công tử hoan quá mức nhi, đồng thời nói, còn thế nàng giải vây, thật đúng là. Hiểu chuyện nhi, tống tân đồng cấp hai người đem chén phóng hảo, các ngươi xuyến một xuyến lại ăn. Tốt, cảm ơn lục phu nhân. Giang Minh chiêu nói, hai ngươi không thể ăn cũng đứng ăn, ăn nhiều cái này đậu hủ rau xanh, cái này không cay, không cần. Hai người đồng thời lắc đầu, cái này có mùi vị, cái này ăn ngon. Xong bảo thai phủng chén nhìn hai vị tiểu công tử, ăn chậm một chút liền không cay. Tiểu thúc, cái này ăn ngon thật. Chính là miệng có điểm xưng Giang Minh chiêu nhìn hai người hồng hô hô môi Ta đây mặc kệ các ngươi Các ngươi trở về đừng cùng các ngươi cha mẹ cáo trạng liền thành Hai người làm mặt quỷ Tiểu thúc, ngươi lá gan thật tiểu Tống tân đồng nhìn hai vị Giang tiểu công tử Cùng Giang Minh chiêu thân mật bộ dáng Nghĩ đến Giang ra người quan hệ rất tốt Hơn nữa hẳn là đều là con vợ cả Bằng không cũng sẽ không như vậy thân cật Một bữa cơm công phu Tống Tân Đồng liền đem thu hoạch hai cái tiểu fans, dùng qua. Cơm chưa không cơm không có bao lâu, bọn họ liền về nhà. Lục Phu Nhân, chúng ta lần sau còn tới, thành sao? Các ngươi không phải nói không có trong nhà đầu bếp làm ăn ngon sao? Xong bảo thai cắm eo, hừ hừ nói, các ngươi về nhà ăn đầu bếp làm đi. Lục Phu Nhân làm ăn ngon, hai vị giang tiểu công tử ăn đến mặt sau liền ăn hải cay miệng đỏ rực đều dừng không được tới, đào không phải các nàng làm đồ ăn có bao nhiêu cay, chính là thả một chút thôi, nhưng đối với không ăn. Qua ớt cay hai người tới nói vẫn là quá cay một ít. Hừ hừ. Song Bảo Thai hừ hừ, lại cũng không có nhiều ít bất mãn. Tống Tân đồng biết Song Bảo Thai là thực thích đi theo hai cái Giang tiểu công tử ngoạn nhi, ăn cơm phía trước còn chơi đến đặc biệt cao hứng, ăn xong rồi cơm còn ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Cũng không biết đang nói cái gì Tống Tân Đồng nói Các ngươi khi nào nghĩ đến liền tới đây Kia có thể ăn đại bảo bọn họ nói cái loại này cổ vịt sao Hai vị Giang Tiểu Công Tử đôi mắt liên tục chớp chớp Ngập nước trong suốt cực kỳ Làm Tống Tân Đồng luyến tiếc cự tuyệt Chờ chúng ta ra tửu lầu khai trương Các ngươi có thể đến chúng ta tửu lầu tới ăn Kia khi nào khai trương a? Hai vị Giang Tiểu Công Tử lập tức hỏi Tống Tân Đồng nói, Mạc ước 8 tháng đi. Kia đều niệm thư, chúng ta liền không thể đi. Hai vị giang tiểu công tử bất mãn nói. Tống Tân Đồng nói, kia chờ các ngươi nghỉ thời điểm cũng có thể lại đây. Kia! Hảo! Hai vị giang tiểu công tử vui sướng gật đầu, sau đó nhìn xong Bảo thai. Kia nhưng thật ra chúng ta tới tìm các ngươi chơi. Tiểu bảo vẻ mặt đau khổ, các ngươi muốn niệm thư, chúng ta cũng muốn về nhà niệm thư. Các ngươi muốn ở chúng ta còn không có rời đi thời điểm tới tìm chúng ta chơi. Các ngươi không ở nơi này niệm thư. Hai vị giang tiểu công tử hỏi. Tiểu bảo nói, chúng ta ở tỷ phu trong nhà niệm thư. Lớn một chút tiểu thiếu niên hỏi, ở chỗ này, ở chúng ta, trong thôn. Đại bảo nghi nghi nói, ngươi có thể đi chúng ta thôn chơi, có thể chào thỏ hoang, có thể chào cá, còn có thể chào gà rừng. Hai vị Giang Tiểu Công Tử mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn cùng Lục Vân Khai nói chuyện Giang Minh Chiêu, Tiểu Thúc. Giang Minh Chiêu, các ngươi đừng nhìn ta, hỏi các ngươi cha mẹ đi. Chúng ta đây hiện tại liền trở về hỏi. Nói liền đi kéo Giang Minh Chiêu, Tiểu Thúc mau chút trở về. Hiện tại đồng ý chẳng lẽ còn có thể. Hiện tại đi. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Giang Minh Chiêu không có biện pháp chỉ có thể lánh hai cái tiểu thiếu niên đi ra ngoài, lúc gần đi còn không quên nhắc nhở Lục Vân Khai, nhưng nói tốt, mùng 1 tháng 8, nhưng đừng quên, Lục Vân Khai gật đầu, hảo, để muội ngoại ôm mà ngươi có rảnh liền đi xem, nếu là được không liền đi quan phủ qua khế. Giang Minh chiêu lại đây một là thuận đường cho bọn hắn đưa thiệp mới, mùng 1 tháng 8 Giang ra lão ra chúc thọ, mời bọn. Họ toàn ra qua đi ăn tiệc mừng thọ, nhị là cho nàng đưa thôn trang tin tức, Giang Minh Chiêu thê tử cổ thị nhà mẹ đẻ huynh đề trong tay có một cái chỉ có 200 mẫu tiểu thôn trang, bởi vì sản xuất quá ít, lại cảm thấy xử lý quá mức tiêu phí thời gian, không đáng giá, cho nên bán trao tay cho nàng. Đương nhiên, này cũng có thể là Giang Minh Chiêu lý do, nhưng nàng vẫn là trung tâm cảm tà Giang Minh Chiêu. Nàng hai ngày trước cũng đi quan phủ hỏi đồng ruộng mua bán thời điểm. Đều là hơn 1.000 mẫu đại thôn trang, nàng hoàn toàn ăn không vô Đa Tà Giang công tử, Tống Tân Đồng lại lần nữa nói ta, chở bọn họ đi rồi. sân lập tức trống vắng xuống dưới. Song Bảo Thai vẻ mặt đau khổ nhìn Tống Tân Đồng, a tỷ, chúng ta không nghĩ hồi đào hoa thôn niệm thư làm sao bây giờ? Không nghĩ cũng cần thiết trở về niệm thư. Không thể ở chỗ này niệm thư sao? Song Bảo Thai ở lĩnh Nam Thành xong rồi mấy ngày sau, liền có chút vui đến quên cả trời đất nơi này. Thật nhiều đồ vật đều là ở đào hoa thôn nhìn không tới, thật sự là quá hiếm lạ. Hiện tại không được, vì cái gì không được. Tống Tân Đồng nhìn tiểu bảo, chúng ta toàn bộ đều về nhà, liền lưu ngươi cùng ca ca ở chỗ này, các ngươi có sợ không? Tiểu bảo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không thể làm đại nha tỉ tỉ bồi chúng ta. Không thể, liền hai ngươi người, các ngươi chính mình nấu cơm giặt đồ quét rác, chính mình tưởng đi. Tống Tân Đồng nói xong liền hướng thư phòng đi đến. Xong bảo thai nhưng thật ra không sợ giặt quần áo nấu cơm, nhìn A Tỷ làm bộ dáng cũng rất đơn giản, nhưng là chỉ có hai người nói. ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, nếu là có người xấu tới bọn họ đánh không lại, vạn nhất bị bán đi chém Đức Tứ Chi đi ăn xin làm sao bây giờ. A Tỷ chúng ta vẫn là trở về đi, làm cho bọn họ tới trong thôn tìm chúng ta là được. Tống Tân Đồng đóng lại thư phòng môn, Đem xong bảo thai thanh âm quan tới rồi ngoài cửa, chậm rãi đi đến án thư bên. Cầm lấy trên bàn thiệp mời nhìn nhìn, 60 đại thọ, chúng ta đưa cái gì? Y theo các nàng hiện tại tài lực, mua không nổi cao lớn thượng thọ lễ, nhưng quá giống nhau thật sự lại lấy không ra tay. Đến lúc đó ở một đống chân phẩm thọ lễ bên trong phát hiện các nàng đưa mươi hai vật nhỏ, kia mất mặt liền ném quá độ, tống tân đồng càng nghĩ càng lo lắng. Giang ra là thế gia đại tộc, không thiếu đồ vật. Chúng ta tùy ý đưa một chút tỏ vẻ Một chút tâm ý là được Lục Vân Khai nghĩ đến thực khai Tống Tân Đồng giận hắn liếc mắt một cái Ngươi nói nhưng thật ra đơn giản Giang Minh chiêu liền như vậy nói a, Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày Nhân ra khách khí chẳng lẽ chính mình cũng đi theo khách khí Này bãi đầy không được a, Ai Tính Lười đến hỏi ngươi Ta chính mình suy nghĩ đi Hôm sau Lục Vân khai lại ra cửa Tống Tân Đồng liền mang theo song bảo thai đi ngoài thành một nông trang, ly lĩnh nam thành 50 dặm mà, giá xe ngựa ước. Chừng non nửa cái canh giờ, bởi vì Giang Minh chiêu sớm công đạo qua, cho nên các nàng bốn người đến thời điểm thôn trang trang đầu liền đón ra tới, lục phu nhân bên trong thỉnh. Tống Tân Đồng đi theo đi vào thôn trang, tuy rằng đồng ruộng không nhiều lắm, nhưng cái này thôn trang phòng ở tu đến nhưng thật ra rất lớn, so các nàng chủ kia chỗ nhị tiến tiểu viện còn đại. Đánh giá hẳn là cái tam tiến nhà cửa Lưu Trang đầu Ta một đường lại đây nhìn đến rất nhiều đồng ruộng Kia bên ngoài đều là cái này thôn trang Lưu Trang đầu là cái thành thật hán tử Biết tống tân đồng là lại đây xem mà Nhưng hắn đi không có biện pháp nói dối gạt người Cười khổ mà nói nói Lục phu nhân Bên ngoài đồng ruộng chỉ có hai ba mươi mẫu là chúng ta thôn trang Mặt khác đều không phải Kia mặt khác ở nơi nào Tống Tân Đồng chính là nghe Giang Minh Chiêu nói cái này thôn trang mạc ước có 200 mẫu, bài tra bên ngoài mấy chục mẫu ruộng tốt, còn có 100 nhiều. Mẫu đất đâu? Ở thôn trang mặt sau, Lưu Trang đầu lánh Tống Tân Đồng mấy người hướng cửa hông đi ra ngoài, xuyên qua một cái đá vụ tiểu đạo vòng tới rồi thôn trang mặt sau. Đập vào mắt chính là một mảnh đồng ruộng, đồng ruộng hạt thóc sớm đã rửa sạch, hiện tại chỉ còn lại có một đoạn rơm ra. Hướng xa hơn địa phương nhìn lại, rất xa còn có thể thấy Phật phòng dãy núi, non xanh nước biếc, thật là thanh nhã Lục phu nhân, này phiến mà bị sườn núi vây quanh, mưa to thiên liền. Rất dễ dàng trượt xuống đá vụn cùng làm thổ. Lưu Trang đầu chỉ vào bên cạnh địa phương nói, này một cái thôn Trang chủ nhân đã sớm tưởng bán đi, nhưng nào có người nguyện ý muốn loại này mà, trừ bỏ bên ngoài mấy chục mẫu là ruộng tốt bên ngoài, này phía sau mà đều không thế nào phì. Tống Tân Đồng đi rồi như vậy một vòng, cũng biết giang minh chiêu thê tử huynh đệ như thế nào như vậy hảo tâm giá thấp nhường ra, nguyên lai like là bởi vì này đó mà cũng không tốt, sản xuất so ra kém. Ruộng tốt, lại còn có phí lao động. Nếu này đó mà không tốt, các ngươi chủ nhân sao còn tu lớn như vậy một cái sân? Lưu Trang đầu nói, ban đầu chủ nhân nghĩ có thể lên núi săn thú, nhưng sau lại phát hiện này trên núi căn bản không có. Hơn nữa trong thành người đều yêu thích đi thanh sơn bên kia săn thú, cho nên nơi này đã bị gác lại. Hơn nữa mà không tốt lắm, cho nên... Tống Tân Đồng gật gật đầu, bất quá nàng dùng để dưỡng tôm, đôi có phải hay không ruộng tốt không có. Nhiều yêu cầu, này đó mà đều còn tính đủ hào. Hơn nữa này một thành phiến đều là bao vây ở trong núi, còn có thể bảo mật, không tồi, không tồi. Lưu trang đầu, sơn bên kia là cái gì? Tống Tân Đồng hỏi... Lưu Trang đầu nói, cũng là sơn, ngày thường trừ bỏ chúng ta thôn trang người sẽ đi trên núi đốn củi bên ngoài, không ai hướng trong biên trên núi đi, đại sơn, núi lớn, bên kia nông hộ cũng sẽ không lật qua tới, bên kia thực đầu tiếu, không dễ bỏ lên trên đi, liền tính bò, lên trên đi cũng sẽ không đến chúng ta bên này. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nếu tiếp thu cái này thôn trang nói, có thể một nửa dùng để dưỡng tôm, một nửa kia trồng rau hoặc là loại lương thực hoặc là nhiều loại một Ê, ớt cay cũng đúng đến lúc đó lĩnh nam thành bên này liền không cần hồi trong thôn vật các ngươi nơi này nguồn nước từ nơi đó tới tống tân đồng lại hỏi lưu trang đầu nói chúng ta là từ bên ngoài tiến cử tới tống tân đồng gật gật đầu về sau các nàng tử lầu còn có ca nướng nếu là có thể chính mình đào cái ao chính mình dưỡng thì tốt rồi giống hạnh hoa thôn bên kia giống nhau lấy hai mẫu đất tới đào ra Đến lúc đó còn có thể hướng bên trong phóng ngó xén cùng cá bột, tự sản tự mãn, lại còn có có thể tiêu thụ bên ngoài, lại là hạng nhất thu vào. Dạo xong rồi đồng ruộng, đã không sai biệt lắm buổi trưa, phơi đến đau đầu, tống tân đồng liền trở về thôn trang, ngồi ở trong đại sảnh cùng lưu trang đầu thê tử phao trà hoa. Trà mới vừa phao thượng, còn thực năng, tống tân đồng đặt ở một bên không uống, thôn trang liền các ngươi toàn ra. Vừa rồi tiến thôn trang thời điểm nhìn đến còn có hai cái thành niên nam nhân. Bọn họ kêu Lưu Trang đầu cha. Đúng vậy, liền chúng ta toàn ra. Lưu Trang đầu nói, cái này thôn trang một xây lên chúng ta liền ở thôn trang làm việc. Đã làm không sai biệt lắm 7 năm. Một nhà bốn người người, sáu cái có thể làm việc nhi. Bốn cái tiểu hài tử, tống tân đồng thực. Kinh ngạc, như vậy mà tất cả đều là các ngươi làm. Đúng vậy, đều là chúng ta làm. Lưu Trang Đầu tự hào nói, nhân ra bảy tám cá nhân cũng không chúng ta vài người làm mau, không sai biệt lắm 200 mẫu, 6 cái lao động, 4 cái tiểu giúp đỡ, không cần lại thỉnh người ngoài, xem ra thật là có thể làm việc. Tống Tân Đồng thực vừa lòng, về sau giao cho Lưu Trang Đầu toàn ra nàng cũng là thực yên tâm. Lưu Trang Đầu nhìn Tống Tân Đồng sắc mặt không tồi, còn hỏi nhiều thế này. Lời nói, đáy lòng cũng cao hứng, ở Tống Tân Đồng bọn họ tính toán rời đi thời điểm. Còn tặng không ít bọn họ ở trong rừng nhặt về tới nấm lớn. Cô nương, ngài muốn này đó mà sao? Đại nha hỏi, muốn, dưỡng tôm vừa lúc thích hợp. A tỷ, muốn hay không dưỡng con thỏ? Song bảo thai hỏi, A tỷ, còn muốn dưỡng gà vịt. Tiểu bảo nghĩ trong nhà cũng dưỡng, cho nên nơi này cũng muốn dưỡng. Nơi này không dưỡng, chúng ta trong thôn có thể đưa đến nơi này tới. Tống tân đồng rừng một. Chút, cũng có thể dưỡng một chút gà vịt. Đến lúc đó nếu là đưa đến trễ có thể lại đây mua. A tỷ, kia mua muốn nhiều ít bạc A. Đại bảo hỏi, còn không biết, chờ đi trở về lại nói. Trở về tới lĩnh Nam Thành, tống tân đồng buổi chiều liền tìm cổ thị nhà mẹ đẻ huynh đề nói mà chuyện này. Cổ công tử, kia phiến thôn trăng mà ta cũng xem qua, tuy rằng có tỳ vết, nhưng là mặt khác còn hảo, ngài xem cái này giá cả phương diện. Cổ công tử nói, cái này giá cả đã thực tiện. Nghi, nếu không phải xem ở ta em dễ phân thượng, ta căn bản là sẽ không bán cho ngươi. Cho má, thu không đủ chi, sớm không nghi muốn, nhưng tống tân đồng trên mặt vẫn là muốn làm bộ không biết tình. Cổ công tử, nếu không có nóng lòng mua đất, chúng ta cũng có thể cùng ngài ngộ không thượng. Tương ngộ tức là duyên Phật, ngài xem ta cũng là thực thành tâm mua ngươi mà, ngươi xem có thể hay không đem số lẻ cho chúng ta thiếu. Một nghìn năm trăm hai, thiếu số lẻ. Cổ công tử suy một. Tiếng, ta này nhưng đều là hảo mà, lĩnh nam thành ruộng tốt hiện tại không sai biệt lăm chín lượng một mẫu, ta toàn bộ ấn bảy lượng tính cho ngươi, còn đem tòa nhà lớn một trăm lượng liền tặng cho ngươi. Cổ công tử, ngài nơi này tổng cộng hai trăm mẫu đất, chỉ có sáu mươi mẫu ruộng tốt, còn lại mà nhiều nhất chỉ có thể là trung đẳng điền hơn nữa vừa đến ngày mùa hè trời mưa, núi đá cục đá cùng hòn đất tất cả đều hoạt vào đồng ruộng. Nói vậy cổ công tử này thôn trang đi tìm không? Ít người mua đi Tống Tân Đồng cười cười Chúng ta đều thối lui một bước nhưng hảo Ngươi đem số lẻ thiếu bán cho ta Ta đem ngươi không thích mà tiếp nhận Bất quá là 500 lượng Còn không thắng nổi cổ công tử đi mấy tranh trạng nguyên lâu Cổ công tử nghĩ nghĩ Không kiên nhẫn nói Hảo hảo hảo Xem ở ta em dễ phân thượng Tiện nghi bán cho ngươi Đa tả cổ công tử Tống Tân Đồng còn nói thêm Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng Cổ công tử nói Ngươi nói, ta muốn thôn trang lưu trang đầu toàn ra bán mình khế. Cổ công tử căn bản nhớ không được cái gì lưu trang đầu. Hiện tại cầm ngân phiếu liền tưởng chạy nhanh đi di hồng lâu thấy tiểu hồng. Toại không kiên nhẫn làm bên người gã sai vặt đi trở về cầm bán mình khế. Sau đó làm tống tân đồng đi làm tân khế đất. Tống tân đồng cầm khế đất liền chạy nhanh đi nha môn sang tên. Nhìn khế đất thượng tên cùng hồng ấn, nàng đáy lòng liền sảng khoái đến không được. Đại khái là kiếp trước bị Điển sản thương tạo thành bóng ma tâm lý Cho nên tới rồi nơi này Cũng muốn có phòng có mà mới cảm thấy tâm an nột Bắt được khế đất lúc sau Tống Tân Đồng lại chết nói đi tử lầu Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn Đã có đại khái hình thức ban đầu Tống Tân Đồng vừa lòng gật gật đầu Tám tháng sơ năm phía trước hẳn là có thể toàn bộ làm tốt Đến lúc đó lại chọn cái ngày tốt khai trương là được Tống Chủ Nhân Ngài xem này xong cửa sổ điêu đến nhưng thỏa, tống tân, đồng nhìn tân đổi trên cửa sổ khắc đồng ký hai chữ, hình chữ lưu sướng, thả vô lồi lom thô giáp khuyên hướng cảm xúc, tay nghề không tồi. Tống chủ nhân, này thang lầu cũng ấn ngài nói đổi thành xoay tròn thức, thực tiết kiệm không gian, nhập môn liền có thể thấy, phía trước quán trà thang lầu là hoành ở đại đường trung ương vị trí. Chiếm rất lớn một bộ phận không gian Nàng làm thợ thủ công sửa tới rồi nhập môn bên phải góc chỗ Không cần ở đại đường trung đi qua Tiết Kiệm không ít không gian Lại còn có vừa xem hiểu ngay Tống tân đồng theo làm tốt thang lầu hướng lên trên hành tẩu Ấn nàng yêu cầu làm được thực rắn chắc Đi lại khi cũng sẽ không kéo kẹt kéo kẹt động tính Chờ nàng thang lầu lúc sau Lại làm đại nha nhảy nhảy Thấy không có bất luận cái gì động tính Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu Trên lầu nhà gian cũng sửa chế đến không sai biệt lắm, toàn bộ đổi thành vòng tròn lớn bàn, như vậy tế một tế ít nhất có thể nhiều làm bốn. Năm người, lại còn có dùng đĩa quay đến lúc đó phương tiện đại gia gắp đồ ăn. Nhà gian có chín, tuy rằng chặn ba mặt không gian, nhưng dựa thang lầu một mảnh là không có, cho nên ánh sáng chiếu vào bên trong, như cũ là thập phần rộng thoáng. Trung gian còn có rảnh tâm địa phương, vừa lúc có thể thấy phía dưới đại đường cảnh tượng. Tới gần nơi này một vòng còn có thể mấy chương bãi cung bốn người ăn cơm bàn nhỏ, nhưng Tống Tân Đồng nghĩ tạm thời không cần, bày lúc sau lối đi. Nhỏ liền sẽ hơi hiện chật trội, chờ khảo cũng lúc sau nếu là người thật sự quá nhiều, kia liền lại mang lên tới. Xem xong rồi phía trước, Tống Tân Đồng lại chạy tới xem mặt sau sân. Phía trước quán trà phòng bếp căn bản là chỉ là bài trí, hiện giờ biến thành tiểu lầu nhất định phải đến một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, cơ hồ là đại biến dạng. Toàn bộ tu thành giống bến tàu tử lầu giống nhau, một chỉnh bài bếp lò, chừng 5-6 khẩu nhưng nấu cơm đồ ăn chiếu. Một bên chạm đầu bếp, một bên chạm nhóm lửa công, nhóm lửa công phía sau có một đạo xuất khẩu, trực tiếp thông hướng phòng chất củi. Như vậy cũng phương tiện lấy dùng củi lửa mà nóc nhà không sai biệt lắm cũng sửa chế một phen, đã thông khí lại sáng ngời, cũng sẽ không mưa rột, bởi vì tống tân đồng chạy đi tìm rang ra cửa hàng mua 10 khối lưu ly chế phẩm. Hoa gần ngàn hai, mà đầu bếp phía sau phương hướng lúc này sắt rau án bàn, phân loại đặt gia vị liêu cùng các loại nguyên. Liệu nấu ăn, đến lúc đó nhưng tự hành xứng đồ ăn, sắt rau án bên cạnh bàn biên là đi thông phía trước tửu lầu môn, bên ngoài sân cũng bị lợi dụng lên, rửa rau rửa chén về sau liền tại đây bên ngoài, tới gần nước giếng mang nước cũng đặc biệt phương tiện, tống tân đồng cũng làm người tại đây bên ngoài tu một cái giản dị tiểu chiếu. Dùng để nấu nước phương tiện vào đông rửa rau rửa chén này đó, chỉ là thiêu nước ấm cũng phí không được cái gì củi lửa, chỉ cần bên trong chiếu. Đường những cái đó sắp thiêu quá than củi bỏ vào đi là được, hơi hơi ánh lửa là có thể nhiệt một nồi to thủy. Cô nương, như vậy về sau khẳng định đặc biệt phí xài. Đại nha nói, nhà ai tử lầu không uổng xài. Tống Tân Đồng nói, về sau có thể đem than củi lưu lại, vào đông còn có thể cầm đi bán. Trở về sau chúng ta tử lầu đẩy ra lẩu linh tinh món ăn, cũng muốn không ít than củi. Cô nương tưởng chu đáo. Về sau nơi này nước đồ ăn thừa còn có thể bán tiền, hoặc là làm. Thôn trang thượng chọn qua đi uy heo, đến lúc đó cuối năm còn có thể làm thịt khô làm lạp xưởng tới bán. Năm ngoái cát tưởng tử lẩu nhưng thật ra đem chế pháp từ nàng nơi đó học đi. Nhưng chỉ là dùng thù du tương làm được lạp xưởng vẫn là không có ớt cay làm như vậy ăn ngon loại đồ vật này người khác xem một cái liền sẽ chế tác, chính là gia vị liêu tề không đầy đủ thôi, toàn liền càng tốt ăn, không được đầy đủ liền kém một chút, nhưng như cũ là có thị trường. Tống Tân Đồng hiện tại đặc biệt cảm kích kiếp trước hảo khuê mật, may mắn nhà nàng là làm này một hàng, bằng không nàng cũng học không đến này đó bí mật phối phương, nếu không phải hảo khuê mật, nàng sợ là ở thế giới này sống không được như vậy tiêu sái. Tống Tân Đồng lại chạy tới chỗ ở sân, Bên này sân rộng mở một ít, bên trong bãi không ít công cụ cùng bàn ghế, thợ một sư phó đang ở cấp cũ trên bàn sơn, tống tân đồng vào bên trong sân, bên trong không lớn, một cái tiểu tứ hợp viện. Tử, vuông vức chỉ có 9 gian phòng, nhưng thực tế chỉ có còn bao gồm một gian phòng thu chi, còn có một gian chứa đựng thất, phòng bếp bên kia cũng có cất giữ hầm băng, nhưng chủ yếu là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Mà nơi này tống tân đồng chủ yếu là phóng một ít quan trọng gia vị liêu hoặc là hàng khô. Này hai cái địa phương đều bị ngăn cách, liền tính là về sau ở tại nơi này tiểu nhị, không có chìa khóa cũng là không thể tiến vào. Mặt khác cửa sau cũng một lần nữa mở ra, là từ phòng chất củi nơi đó cửa nhỏ đi ra ngoài, mặt sau có một cái không đến trăm tới mét vuông tiểu viện tử, tu sửa lều, chuyên môn cung đô cửa xe sử dụng. Như vậy cho dù có người trộm tiến vào, cũng là tiến vào phòng bếp phòng bếp người nhiều như vậy còn không thể bắt lấy bọn họ lại nói tiếp động đến nhiều nhất chính là hậu viện chỗ ở địa phương còn trôn mà ấm vào đông nhưng thật ra sẽ không sợ phía trước đại đường chính là dựa vào trưởng quầy trạm vị trí chôn một chỗ rốt cuộc trưởng quầy muốn ở đàng kia đãi một ngày lại là tới gần cửa chỗ vào đông bị gió thổi đông lạnh liền không ổn cho nên nếu là thông minh ăn khách nhóm vào đông ngồi ở dựa vào quầy mấy chương cái bàn ăn cơm là không cần lo lắng chân lánh tống chủ nhân Này phòng bếp nhưng đều là dựa theo ngươi nói làm, ông khói cũng khoác hờ khoan không ít, chúng ta thử qua, này trong phòng sẽ không lưu gì đại yên, thợ thủ công nói, kia đa tả các vị sư phó, tống chủ nhân, yên tâm, chúng ta đã nhiều ngày đều đẩy nhanh tốc độ, bao chuẩn sơ năm phía trước có thể hoàn công, đến lúc đó ngươi cũng có thể sớm chút khai trương, vậy lao sư phó nhóm lo lắng, đến lúc đó khai trương đại gia cũng tới uống ly rượu, Tống Tân Đồng đã suy nghĩ tuyên truyền phương án, tiền tam ngày đến cửa hàng ăn cơm tám chiếc yêu đái, vẫn là đến cửa hàng khách nhân đưa rượu, trở về nhà lại cùng Lục Vân khai thương lượng thương lượng, đến lúc đó làm hắn viết thượng trăm. Trương tuyên truyền đơn, dán đến trạng nguyên lâu cổng lớn đi. Đúng rồi, vài vị sư phó, các ngươi làm xong nhà ta việc nhưng còn có mặt khác an bài, tạm thời còn không có tiết việc, kia hóa ra hảo. Ta còn có một chỗ thôn trang yêu cầu cải biến, vài vị sư phó nếu là có rảnh có không sẽ giúp ta lộng lộng. Tống Tân Đồng hỏi, có thể, có thể, nào có sinh ý tới cửa đều khó hiểu. Vài vị các thợ thủ công lập tức đồng ý, kia đến lúc đó liền làm phiền các ngươi. Tống Tân Đồng ra tử lầu trở lại chỗ ở, liền đem thôn trang yêu cầu cải biến địa phương đều viết xuống dưới, sau đó đem làm đại nha đi cá phô định chế yêu cầu tế lưới đi. Đồng thời còn làm đại nha chuyển tin đi thôn trang thượng, làm lưu trang đầu dựa theo nàng ý tứ đem mà toàn bộ rửa sạch ra tới, thuận tiện đem nhất bên cạnh chỗ yêu cầu cản tế võng địa phương đào ra nhị mễ thâm mương máng, lại đi trên núi cây trúc, phân biệt biến thành 3 mét dài hơn bộ dáng đến lúc đó cùng nhau cắm vào. Đồng ruộng, kỳ thật có thể hay không phòng trụ những cái đó tôm, tống tân đồng cũng không biết, nhưng có so tổng không có hảo, đáy lòng ít nhất có cái an ủi đi. Đảo mắt liền tới rồi mùng 1 tháng 8, giang ra gia lão ra đại thọ ngày này. Tống Tân Đồng nhìn thay bộ đồ mới Lục Vân Khai, nguyên bản 8 phần dung mạo tức khắc biên dài quá thật phần. Quả nhiên người dựa ý trang, ta làm quần áo thật là càng ngày càng đẹp. Lục Vân Khai nhìn chỉ là cắt may một phen, phùng biên giác Chỗ quần áo, thật là rất tốt. Ta nguyên nghĩ lại cho ngươi theo thượng trúc tiết hoặc là hoa lan, nhưng thời gian không còn kịp rồi. Tống Tân Đồng thật là không kịp. Nàng một người phải làm bốn người quần áo, nơi nào vội đến lại đây? Như vậy thực hảo, Lục Vân khai nhìn một thân trăng non bạch y thường Tống Tân Đồng, mặt mày càng thêm mềm mại, sao không mang theo bộ diêu? Tống Tân Đồng sờ sờ đầu, không phải mang theo một con ngọc châm tử sao? Không thích, Lục Vân khai hỏi, thích, nhưng những cái đó bộ diêu đều quá mức hoa lệ, có chút trọng, rất mệt. Kia mấy chỉ bộ riêu đều là lục vân khai đưa cho nàng, đều là vàng làm, nàng đáy lòng là thực thích, nhưng mang ở trên đầu tổng cảm giác khống chế không được. Phòng chừng thói quen đi thanh nhá nhu mỹ phong, đột nhiên một chút diễm lệ lên còn đầy hứa hẹn không thói quen. Lục vân khai chỉ ở đêm động phòng hoa trúc gặp qua tống tân đồng thượng trang, thượng trang nàng diễm lệ động lòng. Người, không giống hiện tại thanh nhá, sau lại biến vẫn luôn chưa từng thấy được. Lục Vân Khai thần sắc nhu hòa nhìn Tống Tân Đồng nhô lên bụng kia liền tĩnh. Tống Tân Đồng nhìn hắn mặt mày chờ mong muốn nhìn ta thượng trang bộ dáng. Lục Vân Khai không nói chuyện. Ngươi từ từ ta. Tống Tân Đồng xoay người đi trở về bày biện gương lược cái bàn trước. Từ gương lược lấy ra Lục Vân Khai đưa nàng bộ diêu thay đổi hà ngọc châm tử lại lau một chút màu hồng đào son môi cả. Người lập tức liền diễm lệ không ít. Tống Tân Đồng ngoái đầu nhìn lại nhìn Lục Vân Khai, tướng công, đẹp sao? Lục Vân Khai đáy lòng bang bang nhảy lên, rất là kinh diễm. Tống Tân Đồng nhấp miệng nở nụ cười, xem choáng váng. Rõ ràng chỉ là đồ một chút son môi, thay đổi vật trang sức trên tóc, như thế nào người liền lập tức trở nên không giống nhau đâu. Mặt mày như họa, môi sắc đỏ bừng, tươi đẹp động lòng người. Lục Vân Khai cảm thấy trang dung thật là cái thực thần kỳ đồ. Vật, ngơ ngác nói. Đẹp, thật là cái ngốc tử Tống Tân Đồng cười hừ một tiếng Ngươi thích như vậy ta Vẫn là cái gì đều đổ ta Lục Vân Khai nói Không đều là ngươi sao Nhưng ngươi rõ ràng càng thích như vậy hóa trang ta Tựa như Chúng ta thành thân ngày ấy ngươi xem ánh mắt Tống Tân Đồng nói Bất quá lòng yêu cái đẹp người đều có chi Ngươi thích hóa trang ta Cũng là tình lý bên trong sự tình Ngươi như thế nào đều đẹp Ta kinh diễm Cũng chỉ là bởi vì là. Ngươi mà thôi. Lục Vân Khai nghiêm túc nói. Này lời Âu Yếm nói được. Nàng cấp mãn phân. Tống Tân Đồng nhón chân ở Lục Vân Khai trên mặt hôn một cái. Kia về sau ta thường thường mạt cho ngươi xem. Lục Vân Khai hít sâu một hơi. Đừng. Ta sợ ta sẽ vô tâm niệm thư. Tống Tân Đồng dương mắt giận hắn liếc mắt một cái. Vừa rồi còn nói thích đâu. Hiện tại lại ngại. Lục Tú Tài. Ngươi thật sự rất khó hầu hạ là ta sai. Lục Vân Khai còn muốn nói lời nói ngoài cửa, chuyển đến Song Bảo Thai tiếng la, a tỷ tỷ phú mau chút ra cửa, lại không ra khỏi cửa liền chập." Song Bảo Thai là tưởng sớm chút đi tìm Giang gia hai tiểu thiếu gia chơi. Ngày ấy Giang Minh chiêu tặng thiệp mời. Lúc sau Song Bảo Thai liền một ngày một ngày dọn nhật tử đếm. Tiểu Bảo vào nhà sau nghi hoặc nhìn Lục Vân Khai mặt, tỷ phú ngươi trên mặt như thế nào thượng hồng, bị mũi cắn sao? lục vân khai sửng sốt giơ tay hướng trên má sở xoa tống tân đồng cũng chiều hắn trên má nhìn lại nhìn đến hắn trên má một cái son môi dấu vết phụt một tiếng nở nụ cười ta cho ngươi sát sát nói giơ tay cấp lục tú tài xoa xoa mặt sau đó nói hảo có thể a tỷ đi rồi tỷ phu đi rồi mấy người ngồi xe ngựa hướng thành bắc đi đến này một mảnh tất cả đều là đại trạch viện chủ đều thị phi phú tức quý Xe ngựa dọc theo trống trải ngõ nhỏ đi trước, vòng một hồi lâu mới ngừng ở một chỗ màu son trước đại môn, cửa dừng lại không ít xe ngựa, đều là. Tiến đến mừng thọ, Lục Vân Khai đỡ tống tân đồng xuống xe ngựa, xong bảo thai theo sát sau đó nhảy xuống tới. Đứng ở cửa đón khách Giang Minh Chiêu mắt sắc, phát hiện bọn họ, lập tức đã đi tới, mau tiến vào mau tiến vào. Lục Vân Khai đem một chậu hoa quỳnh đưa cho Giang Minh Chiêu, tân đồng nghe nói Giang lão ra thích trồng hoa cho nên cũng đã tìm này một chậu hoa quỳnh nghe nói nhan sắc là màu tím màu tím để muội thật là lo lắng phụ thân nơi đó loại đều là màu trắng muốn thật là màu tím hắn khẳng định thích đến không được giang minh chiêu đem chậu hoa đưa cho phía sau gã sai vặt mau phóng lão ra trồng hoa trong viện bên trong thỉnh giang minh chiêu lánh mấy người vào đại môn vòng qua to như vậy ảnh bích sau xuyên qua uốn lượn khúc chiết hành lang liền tới rồi tiền viện Tống Tân Đồng cùng song bào thai tắc bị nha hoàn lanh tới rồi bên kia nữ khách nhóm ngồi uống trà địa phương đi, dọc theo đường đi gặp gỡ không ít. Người khác thấy nàng không biết từ nơi đó tới người thường, đều khinh thường cùng nàng nói chuyện. Tống Tân Đồng biết bọn họ là không có tiền quyền người thường, bị coi khinh là thực bình thường, chẳng sợ đáy lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái. A tỷ nơi này cũng thật đại. Tiểu bảo nhìn đông nhìn tây nhìn cái gì đều đặc biệt hiếm lạ a tỉ ngươi xem bên trong còn có hồ bên trong còn có hoa sen còn có vịt tống tân đồng thần sắc nhàn nhạt, nhạt nói kia không phải vịt đó là uyên ương nhưng rõ ràng chính là vịt hoang bộ dáng đại bảo nói tống tân đồng giải thích ân lớn lên giống nhưng không phải ngươi xem bọn họ lông chim có phải hay không cùng vịt không giống nhau hình như là đại bảo miễn cưỡng nhận đồng uyên ương có thể ăn sao có thể đi kia chúng ta có thể chào hai chỉ lên ăn sao tống tân đồng nói nơi này không thể chào nhân gia chuyên môn dưỡng tới xem xét sẽ... như vậy nhiều chào hai chỉ cũng không ai biết tiểu bảo càng nói càng thái quá tống tân đồng vội hắn miệng cấp che thượng không cho hắn tiếp tục nói tiếp tống tân đồng tả hữu nhìn nhìn may mắn dẫn đường nha hoàn đi ở phía trước hai ba mễ ngoại vị trí Hẳn là không nghe thấy đi Nếu là nghe thấy được hơn phân nửa lại bị trào phúng Hai ngươi đừng nói nữa Làm người nghe thấy được nên nói chúng ta không giáo dưỡng Không thể nói a Đại bảo không rõ Tuy rằng những lời này đã Nói qua một lần Nhưng Tống Tân Đồng vẫn là nhìn không được lại cường điệu một lần Đúng vậy Đến nhân ra trong nhà tới làm khách Muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm Không thể tùy tiện nói chuyện Không thể tùy tiện lật tới lật lui người khác đồ vật Biết không Đã biết, song bảo thai nhớ rõ những lời này, nhưng phương diện này thật sự quá lớn, bọn họ cao hứng liền quên mất, chúng ta không nói. Nhớ kỹ liền hảo, tống tân đồng lánh hai người vào nữ khách đãi sân. Bên trong bãi một vở diễn đài, mặt trên đang ở diễn kịch, dưới đài ngồi không ít ăn mặc châu quang bảo khí phụ nhân nhóm, còn có không ít tuổi trẻ tiểu cô nương, đại gia ngồi ở cùng nhau nhàn nói, nhìn qua cực kỳ hài hòa. Cổ Thị sớm được Giang Minh Chiêu thông báo phải hảo hảo Chiêu đãi Tống Tân Đồng, cho nên thấy nha hoàn lãnh Tống Tân Đồng cùng Song Bảo Thai đi vào, vội đón đi lên. Để muội đã tới, nhanh bên này ngồi. Mọi người nghe được Cổ Thị kêu để muội, cho rằng nàng là Cổ gia tức phụ nhi, nhưng Cổ gia tức phụ nhi nhóm đều sớm tới, này lại là vị nào đâu? Sôi nổi đều tò mò nhìn lại đây, bởi vì Cổ Thị ở Thanh Giang huyện khi đối nàng nhiều có thử. Tống Tân Đồng đối cổ thị cũng không có quá lớn hảo cảm, hiện tại bị nàng như vậy nhiệt tình nhất chiêu hô, ngược lại làm cho nàng có chút xấu hổ. Tống Tân Đồng bị nàng kéo đến giữa đám người, cổ thị lúc này mới cùng bên cạnh vài vị giang gia phu nhân giới thiệu nói, đây là lục công tử phu nhân. Nói xong lại cùng Tống Tân Đồng nói, mẫu thân ở phía sau đường đi, hiện tại không ở nơi này, đây là đại tẩu, đây là nhị tẩu. Gặp qua giang đại phu nhân, giang nhị phu nhân, Tống tân đồng lễ phép nói, Giang đại phu nhân biết nàng là ai, lúc trước chính là nàng nhà mẹ đẻ huynh đề làm hại lục tiểu công tử hủy dung, lập tức xấu hổ cười cười, đánh thanh tiếp đón liền cùng bên cạnh phu nhân nhóm tiếp tục nói chuyện, Giang nhị phu nhân là cái sang sảng người, lập tức cười cười. Tiếp đón nàng hướng nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống, lục phu nhân mau tới này ngồi, tam đề mội đem vị trí này nhưng không hơn phân nửa ngày, liền chờ ngươi đã đến rồi. Đa tà nhị phu nhân, tam phu nhân. Tống Tân Đồng đi rồi một đường cũng cảm thấy có chút mệt, cũng không khách khí ngồi xuống. Bên cạnh các khách nhân căn bản không nghe nói qua cái gì lục công tử lục phu nhân. Cẩn thận ngẫm lại cái này lĩnh Nam Thành không có gia đình giàu có họ lục, hơn nữa ăn mặc thực. Bình thường tơ lụa, cũng không biết là từ cái nào tiểu địa phương tới, lập tức cũng không có gì hứng thú hỏi thăm. Cổ thị thấy thế, vì tránh cho Tống Tân Đồng xấu hổ, chủ động nói. Để muội này bụng sắp có bốn tháng sao? Tống Tân Đồng gật đầu, đã năm cái nhiều tháng. Cổ thị, sao nhìn không quá lớn đâu, cùng ta hoài kia tiểu tử thời điểm bốn tháng không sai biệt lắm. Mỗi người thể chất không giống nhau đi, có bụng đại, có bụng tiểu một ít. Tống Tân Đồng không hảo thuyết. Nàng người gầy, không dễ dàng mập lên. Này nói được nhưng thật ra. Giang Nhị Phu Nhân nói, này hai cái là đại bảo cùng tiểu bảo đi tiểu nhị mấy ngày trước đây trở về thời điểm liền cùng ta nói hai ngươi lớn lên cũng thật tuấn tiếu tiểu nhị chính là lần trước bị giang minh chiêu mang quá khứ cái kia tuổi ít hơn thiếu gia ở trong nhà nam đinh đứng hàng đệ nhị song bảo thai ngượng ngùng cười cười nhỏ giọng hô nhị phu nhân thật là ngoan ngoãn giang nhị phu nhân cười hô nha hoàn lại đây sáng nay tiểu nhị liền niệm hiện tại phòng trừng ở thư hiên bên kia chơi ngươi mang nhị vị tống thiếu gia qua đi Song bảo thai rất muốn đi, nhưng lại không dám tùy ý rời đi, trộm nhìn thoáng qua tống tân đồng, chờ nàng sau khi gật đầu mới rời đi. Ta cũng thật hâm mộ lục phu nhân, có như vậy hai cái ngoan ngoan hiểu chuyện đề đệ cũng không biết lục phu nhân ngươi như vậy giáo. vì sao chúng ta tiểu nhị liền như vậy ra đâu. Giang nhị phu nhân, thở dài một hơi, tiểu thiếu gia tuổi này đúng là hoạt bát lanh lợi thời điểm, đại bảo bọn họ cũng không ngoại lệ, bướng bình lên càng là vô pháp vô thiên. Tống tân đồng nhặt dễ nghe lời nói nói. Như thế, Giang nhị phu nhân nhìn thoáng qua cổ thị, tam đề muội hôm nay như thế nào không đem thông ca nhi mang ra tới. Buổi sáng làm ẩm ĩ một cái đem canh giờ, hiện tại đang ngủ. Cổ thị nói lên nhi tử cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng giọng nói lại không chiêu lộ rõ vì mẫu. Hạnh phúc vui sướng, chờ lát nữa tới rồi canh giờ lại làm nhũ mẫu ôm hắn lại đây cấp cha chồng mừng thọ. Giang nhị phu nhân cười cười. Không có nói thêm gì nữa, mà là hỏi Tống Tân Đồng, Lục Phu Nhân, chúng ta ăn qua các ngươi xưởng chế tác miến, cảm thấy buổi sáng nấu hơn nữa rất nhiều giấm chua, này mùi vị đặc biệt đối ta ăn uống. Nhị tẩu là thích ăn miến, vẫn là thích an toan. Cổ thị cười nói, Giang Nhị Phu Nhân xì một tiếng khinh miệt, nói cái gì đâu, ta chính là thích an toan mà thôi. Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là, Giang Nhị công tử ra biển trở về còn không đến hơn nửa tháng nào có nhanh như vậy liền có mang. bất quá nói đến miến lục phu nhân cũng thật chính là công không thể không. giang nhị phu nhân nói, cổ thị cũng gật đầu xưng là tổng gia làm ra miến bị các nàng cửa hàng bán đi toàn bộ đại chu, nại phóng lại ăn ngon, mỗi một lần vận hóa đều có thể kiếm không ít bạc. so với trước đầu cơ trục lợi hàng khô còn muốn kiếm tiền, nếu không phải cái này sinh ý là giang gia, nàng đều có chút muốn cho cổ gia trộn lẫn tiến vào, không đúng hẳn là toàn bộ lĩnh nam thành thương hộ đều tưởng tham dự tiến vào nhưng ngại với giang gia địa vị cho nên đều chỉ có thể từ giang gia giá cao lấy hóa trong lúc lợi nhuận so từ tống gia lấy hóa thiếu không ít nếu không phải giang minh chiêu đè nặng nàng nàng khẳng định sớm đem tống gia địa chỉ giao ra đi nhưng cổ thị ngẫm lại cảm thấy tống tân đồng thật sự hảo hảo vận khí tống tân đồng nhưng thật ra không rõ ràng lắm cổ thị tâm tư nàng nhìn không chớp mắt nhìn sân khấu kịch thượng sướng tuồng leng canh long đông sặc sặc sặc sặc sặc sặc cổ thị hỏi để muội ta nghe nói các ngươi muốn ở lĩnh nam mở tử lầu khi nào khai trương còn không biết mới vừa bàn một gian cửa hàng còn ở tu trình tống tân đồng trả lời giang nhị phu nhân hỏi ở đâu đâu ở hẻm ngô đồng dựa gần chủ phố không xa tống tân đồng nói hẻm ngô đồng ở đâu Cổ thị chỉ biết mấy cái chủ phố vị trí, cũng không biết mặt khác hẻm nhỏ, này đây không chút suy nghĩ nói, như thế nào không khai ở chủ trên đường, ngõ nhỏ có thể có người đi. Chủ phố cửa hàng thật sự quá quý, tống tân đồng cũng không có nói bừa, cho nên lúc này mới tuyển cái ly chủ phố không tính xa địa phương, đến lúc đó còn thỉnh các phu nhân qua đi cổ động. Giang nhị phu nhân không ăn qua tống ra tử lầu đồ ăn, nhưng nghe tiểu nhị nói tống tân đồng. Làm đồ ăn ăn rất ngon, nghĩ đến hẳn là cũng là không tồi, hơn nữa nàng vốn di chính là ngay thẳng tính tình, lập tức liền đồng ý, chờ khai trương, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta dẫn người đi cho ngươi cổ động. Kia hóa ra hảo, đến lúc đó liền chờ Giang Nhị Phu Nhân Đại Giá Quang Lâm, Tống Tân Đồng thuận miệng tiếp được, đến lúc đó cho ngài ở yêu giới. Kia thành, lúc này, Giang Gia Lão Phu Nhân tới, Giang Nhị Phu Nhân đã cùng Tống Tân Đồng nói được rất quen thuộc thấy mẫu thân lại đây liền lôi kéo tống tân đồng giới thiệu một phen mẫu thân lúc này cấp nhà chúng ta cung hóa lục phu nhân tống tân đồng trộn đánh giá liếc mắt một cái giang mẫu cả người khí thế thực nùng lệnh người không dám nhiều xem vội đứng dậy hành lễ gặp qua lão phu nhân ngồi đi có thai trong người cũng đừng động giang mẫu thái độ có chút lãnh đạm lúc trước nàng cũng thực xem trọng lục vân khai nếu không phải dâu cả nhi ra huynh đệ đã làm sai chuyện nhi Nói không chừng nàng đều đem tiểu nữ nhi gả cho hắn Hiện giờ tiểu nhi tử còn cùng gia nhân này lui tới Nghĩ không khỏi nhăn lại Đa ta phu nhân Phát giác đối phương lãnh đạo Tống Tân Đồng cũng không để ý Lại ngồi xuống Giang mẫu đánh giá vài lần Tống Tân Đồng Nhìn còn rất đại khí biết lễ Không rất giống là hương gia cô nương So với nhà mình khuê nữ Lớn lên nhưng thật ra kém chút Tống Tân Đồng biết Giang mẫu ở đánh giá chính mình Cũng không nghĩ nhiều Tiếp tục uống chính mình trà ăn ngon miệng điểm tâm, không có biện pháp, ai làm nàng là thai phụ đâu. Một lát liền đói bụng, không liên tục ăn vài thứ đi vào, đối hải tử nhưng không tốt. Giang mẫu thu hồi tầm mắt, cùng bên cạnh con dâu cả nói nói mấy câu, lúc này, lại có bà tử vội vàng đi đến, lão phu nhân, tiểu thư cùng cô ra tới rồi. Tống tân đồng nhìn tức khắc không hơn phân nửa sân khấu, không khỏi buồn bực, này giang ra tiểu thư cô ra rốt cuộc là có bao nhiêu thần. Tiên quyến lữ, như thế nào những người này đều đi rồi. Dư lại một ít phu nhân các tiểu thư đều cùng nàng giống nhau, thân phận phỏng chừng đều không quá cao, không cơ hội đi xem náo nhiệt. Tống tân đồng hoàn toàn không cảm thấy bị vắng vẻ, ngược lại cảm thấy không đi còn vừa lúc, còn miễn cho mệt. Này đây, vui vẻ thoải mái ăn chính mình điểm tâm, nghe sân khấu thượng con hát nhóm hát tuồng, ngẫu nhiên còn có thể nghe xong bài ngồi một ít người ta nói bát quái. Trương Phú Nhân vị này giang gia tiểu thư xuất giá mau ba năm đi này vẫn là lần đầu tiên hồi lĩnh nam thành đúng vậy nhân gia gả vào kinh thành làm thế tử phi sao có thể thường thường trở về đánh giá nếu không phải giang lão gia đại thọ giang gia tiểu thư cùng cô ra phòng chừng cũng sẽ không trở về còn nhớ rõ lúc trước thập lý hồng trang xuất giá tiện sát không ít người tống tân đồng tò mò sau này nhìn nhìn nàng vẫn luôn cho rằng giang gia chỉ có tam huynh đệ không Nghĩ tới còn có một cái khuê nữ, còn gả cho cái gì thế tử. Cái này giang ra thật là có bản linh, không trong chốc lát không ít phu nhân lại đã trở lại. Nhưng giang ra lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân không có trở về. Hơn phân nửa là lén đi gặp vị kia tiểu thư đi đi. Cổ thị nhưng thật ra trở về tiếp đón khách nhân. Cổ thị một lần nữa ngồi xuống tống tân đồng bên cạnh người ghế trên. Ngượng ngùng A để muội làm ngươi một người ngồi nơi này. Ta hiện tại hành tẩu. Không tiện, không có đi theo các ngươi đi ra ngoài, tránh ở nơi này lười biếng, còn thỉnh tam phu nhân ngài đừng trách móc. Tống Tân Đồng cầm khăn tay xoa xoa trên tay điểm tâm mảnh vỡ, ngượng ngùng cười nói, có điểm đói bụng. Để muội có mang trong người nào có không đói bụng, năm kia ta hoài thông ca nhi thời điểm một ngày ăn được vài lần còn cảm thấy đói đâu. Nói lên hải tử, cổ thị mặt mày ý cười càng đập. Tựa hồ đều là như vậy. Tống Tân Đồng tả hữu nhìn nhìn, vừa mới ta nghe nói là giang gia tiểu thư đã trở lại này vẫn là ta lần đầu tiên biết được nguyên lai like giang công tử còn có muội muội ngươi trước kia chưa từng đã tới khẳng định là không biết lục công tử hẳn là biết được lúc trước mẫu thân còn cố ý đem tiểu muội đính hôn cấp cổ thị nói nơi này liền biết nói sai lời nói vội vàng sửa miệng nói để muội cảm thấy này diễn còn hành nếu là không được ta làm cho bọn họ đổi vừa ra để tài này chuyển đủ đông cứng giang Mẫu trước đem Giang gia cô nương đính hôn cấp Lục Vân Khai, mặt sau có phải hay không bởi vì Lục Vân Khai mặt xảy ra vấn đề, lúc này mới từ bỏ. Ngẫm lại phòng trừng cũng sấp xỉ, tống tân đồng đáy lòng ẩn ẩn phát lên một tia khó chịu, nhà hắn Lục Tú Tài hủy dung cũng là đẹp nhất. Nàng liền nói đi, Giang gia như thế nào đãi bọn họ như vậy hòa khí đâu? Một là ai nấy, nhị sợ là bồi thường. Hảo ngươi cái Lục Tú Tài, trung gian còn có như vậy một sự kiện nhi như thế nào liền không? Nghe ngươi nói quá đâu, Tống Tân Đồng trên mặt làm bộ cái gì không nghe được, không cần đổi, này diễn khá tốt. Cổ thị tặng một hơi, Giang Minh chiêu nhưng ân cần dạy bảo cùng nàng nói qua, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Tống Tân Đồng. Lục gia sinh ý đều là nàng ở làm chủ, sang năm có thể hay không đại kiếm một bút đã có thể dựa Tống Tân Đồng. Để muội nghe nhà ta huynh trưởng nói ngươi đã đem ngoại ô thôn trang mua. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, chính là mà không phải quá. Hảo, nhưng loại chút rau dưa lương thực cũng đủ rồi. Cổ thị cười gượng một tiếng, nàng cũng nghe huynh trưởng nói kia phiến điền sản ra không được, chỉ có mấy chục mẫu đất ruộng tốt, còn lại đồng ruộng đều không phí nhiêu, nhiều lắm tính trung đẳng điền. Huynh trưởng cũng thật quá đáng, ta thay ta huynh trưởng hướng để mọi người xin lỗi, còn thỉnh ngươi không cần cùng hắn so đo. Ta xem qua kia phiến mà, cổ công tử cũng không tính lừa gạt ta, hơn nữa kia phiến mà vừa lúc thích hợp. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười, tam phu nhân ngươi không cần như vậy khách khí. Này, tam phu nhân yên tâm, ta đã đã mua liền sẽ không hối hận. Tống Tân Đồng nói, cổ thị cười cười, như thế ta nghĩ sai rồi. Về sau nếu là còn tưởng mua thôn trang liền cùng ta nói, ta nhất định làm người cho ngươi tìm cái ổn thỏa. Kia đa tạ tam phu nhân, hai người lại nhàn nói trong chốc lát, liền có người thông chi đi trong đại viện ăn tiệc. Đại chu chiều dân phong mở ra, nữ tử có thể tùy ý ra cửa đi dạo phố, cũng có thể ngồi cùng bàn ăn cơm, cho nên hôm nay tiệc mừng thọ, nam nữ cũng vẫn chưa tách ra, đều ở phía trước đại viện bên trong, đại khái chỉ biết phân nam nữ mà ngồi đi. Cổ thị cùng tống tân đồng liền chậm dị dị hướng bên ngoài đi đến, đoàn người con đường bên ngoài đại hồ thời điểm, đột nhiên liền nghe được có hài đồng tiếng cười to, bạn còn có cấp tiếng hô, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Có chạy, lấy lưới, kia lưới Mọi người đồng Thời đi về nở rộ hoa sen trên mặt hồ nhìn lại Liền thấy mấy cái tuấn tú tiểu thiếu niên đứng ở mấy đầu thuyền nhỏ thượng Mỗi người trên tay đều cầm vong cá lưới Chính chiều phịch chạy như bay uyên ương nhóm xuống tay Giang tiểu nhị, ở kia bên phải Đại bảo, ngươi mau tới đây Nghe được đại bảo thanh âm Tống tân đồng vội vàng chiều bên hồ thượng đi đến Nhìn kỹ xem Quả nhiên ở cùng lá sen chống đỡ phía sau phát hiện song bào thai bóng dáng, hai người ở một con thuyền. Thuyền nhỏ thượng, chính ra sức truy kích lung tung chạy như bay Uyên Ương. Không cần tưởng, chảo Uyên Ương khẳng định là song bào thai xúi dục Tống Tân Đồng xem đến kinh hồn táng đảm, trên mặt hồ nhưng có không ít nhà giàu công tử, nếu là ai tao ngộ bất chắc, các nàng đã có thể quán thượng đại sự nhi. Đại bảo, các ngươi làm gì đâu? Tống Tân Đồng quát, Chạy nhanh cho ta trở về Xong bảo thai nghe được tống tân đồng thanh âm Sắc mặt biến đổi Vội vàng chiều bờ biển Thượng nhìn lại Quả nhiên thấy được phẫn nộ A tỉ Hai người hai mặt nhìn nhau Đều lộ ra hoảng sợ biểu tình Không xong Này nhưng làm sao Cổ thị thấy thế vội kêu tôi tớ đem thuyền trở lại tới Này nếu là rơi xuống nước Hôm nay này tiệc mừng thọ còn muốn hay không làm Mấy tao thuyền nhỏ bị tôi tớ nhóm lộng trở về hai vị giang gia tiểu công tử đều là bất mãn nhìn cổ thị tiểu thẩm chúng ta còn không có bắt lấy đâu Chào cái gì giang nhị phu nhân đã đi tới giang tiểu nhị nhìn nhà mình nương đã đi tới mặt đều thay đổi vội hướng đại bảo bọn họ phía sau trốn giang nhị phu nhân quát giang tiểu nhị ngươi cho ta đứng ra có đầu rụt cổ giống bộ dáng gì song bảo thai bị này một tiếng giống đến mặt đều trắng giang tiểu nhị cúi đầu đứng dậy nương giang nhị phu nhân hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào tuổi hơi đại một chút giang tiểu công tử nói nhị thẩm là ta mang theo bọn để để đi trong hồ chảo uyên ương chảo uyên ương chảo cái gì uyên ương văn ca nhi ngươi nói rõ ràng giang nhị phu nhân cau mày là giang văn trộm nhìn thoáng qua song bảo thai không biết nên không nên đem người cung gia tới chìa khóa cung gia đại bảo bọn họ cũng quá không nói nghĩa khí Song bào thai nhìn đầy mặt tức giận tống tân đồng, trong lòng biết lúc này gặp, lẫn nhau liếc nhau lúc sau, hai người chủ động về phía trước đứng một bước, giang nhị phu nhân, là chúng ta, là chúng ta tò mò uyên ương, ăn ngon không, cho nên, văn ca nhi bọn họ mới bổi chúng ta đi bắt uyên ương, nương, ta cũng nghĩ trở lại uyên ương ăn ngon không, cho nên mới, là ta trộm mang theo đại bảo bọn họ đi hồ thượng. Giang tiểu nhị chủ động tiến lên thừa nhận sai lầm. Nương, ngươi nói uyên ương ăn ngon không? Có thể hay không giống vịt hương vị? Song bảo thai cũng vội nói. Nhị phu nhân, ngươi đừng mắng Giang tiểu nhị bọn họ. Nếu không phải chúng ta nói ăn uyên ương, bọn họ cũng sẽ không cùng chúng ta một đạo đi. Giang nhị phu nhân ngẩn người, ngay sau đó ha ha ha phá lên cười, muốn ăn uyên ương. Song bảo thai mặt đỏ sợ hãi gật gật đầu các ngươi làm người hậu đi bắt là được các ngươi như thế nào tuổi như vậy tiểu rớt trong nước làm sao bây giờ cũng sẽ không tù thủy bên cạnh lại các đại nhân nhìn chằm chằm rất nguy hiểm giang nhị phu nhân đối xong bảo thai nhưng thật ra hòa khí thật sự nhưng xem giang tiểu nhị ánh mắt cũng không quá đẹp tống tân đồng vội tiến lên giang nhị phu nhân là ấu để quá bướng bỉnh không nên xúi dục trong phủ vài vị tiểu thiếu ra đi bắt uyên ương là chính chúng ta muốn đi bắt Đại bảo hắn ngăn đón chúng ta không cho chúng ta đi, nhưng ta không nghe hắn. Giang Văn là này đàn tiểu hài tử trung niên kỷ lớn nhất, đã đầy 7 tuổi, cho nên càng hiểu chuyện một ít, chủ động thế song bảo thai giải vây, lục phu nhân, ngươi đừng phạt đại bảo bọn họ. Giang nhị phu nhân cùng, cổ thị nhìn tống tân đồng sắc mặt khó coi, vội thế song bảo thai nói chuyện, chính là, này to như vậy vườn có thể sai sử động tôi tớ người cũng chỉ có nhà của chúng ta này hai tiểu tử này khẳng định không phải tống tiểu công tử bọn họ xúi giục lục phu nhân ngươi cũng đừng nóng giận cổ thị cũng nói bất quá là này văn ca nhi bọn họ ham chơi cũng may là không có việc gì để mỗi ngươi cũng không cần nhớ trong lòng giang nhị phu nhân đánh ha ha nói tiền viện đã dọn xong tiệc rượu các vị các phu nhân mau chút qua đi nhưng đừng chậm trễ ngồi vào vị trí chờ các phu nhân tan đi lúc sau cổ thị cũng nói để muội Mau chút mang theo hai vị tiểu công tử qua đi ngồi xuống, vừa rồi không phải còn nói đói bụng sao, đói bụng hài tử liền không ổn, chính là chính là, giang nhị phu nhân cũng phụ họa, tống tân đồng hơi giận nhìn song bảo thai hai người, hai người sợ hãi rụt rè cúi đầu, không dám lên tiếng, lại đây, tống tân đồng đem hai, người hô lại đây, song bảo thai chạy nhanh chạy tới, dựa gần tống tân đồng đứng, Tống Tân Đồng nhìn hai người liếc mắt một cái, trở về chúng ta tái hảo hảo nói. Xong Bảo thai rụt rụt cổ, cúi đầu không dám hé răng. Cũng may không xảy ra chuyện gì nhi. Các gia phu nhân mắng vài tiếng nhà mình tiểu hài từ lúc sau liền đều nắm đi phía trước dùng cơm. Tống Tân Đồng cũng lánh hai người chậm rãi đi phía trước đi. Bởi vì lại đây vãn, tìm một chỗ góc dâm mát vị trí ngồi xuống, mà... Giang ra người tắc đi, trung gian đàn tấu nhạc khúc sân khấu trung gian ngồi đi tống tân đồng khắp nơi nhìn nhìn ở nam khách bên kia tìm được rồi lục vân khai hắn đang cùng một đám tuổi không sai biệt nhiều công tử ca nhóm nói chuyện cũng không biết nói cái gì trên mặt có đạm cười đó chính là giang gia tiểu thư cùng cô ra đi đúng vậy giang gia tiểu thư lớn lên đích xác xinh đẹp trai tài gái sắc trời sinh một đôi tống tân đồng triều trung ương nhìn lại quả nhiên ở giang mẫu bên cạnh người thấy được một đôi nam nữ nam tuấn tú xuất trần Trong tay cầm một phen quạt xếp Rất có người đọc sách phong độ trí thức Nhưng trên người lại nhiều một cổ quan gia uy nghiêm Giang ra tiểu thư một thân hoa phục Đầy đầu kim bộ diêu Trang điểm cực kỳ diễm lệ Đem chung quanh trang điểm đến hoa hòe lộng Lấy các cô nương cũng đè ép một đầu Lệnh người không rời mắt được A tỉ đó là Giang tiểu nhị tiểu cô Tiểu bảo nói Các ngươi gặp qua Tống tân đồng hỏi Đi bên hồ thời điểm đụng phải Đại bảo nói Nàng lớn lên thật là đẹp mắt, trả lại cho chúng ta cái này ngoạn nhi. Nói từ bên hông lấy ra một cái tiểu túi tiền, túi tiền có mấy cái hoa mai hình dạng bạc lỏa tử. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, các ngươi như thế nào muốn nhân ra độ vật? Chúng ta không cần, nhưng nàng phi làm bên người xinh đẹp tỉ tỉ đưa cho chúng ta. Đại bảo đem túi tiền đưa cho Tống Tân Đồng, a tỉ, cho ngươi phóng. Chính ngươi phóng. Đi. Tống Tân Đồng cảm thấy không rất hợp mùi vị. Nhân ra êm đẹp cho các ngươi cái này làm cái gì? Cũng cấp giang tiểu nhị bọn họ. Tiểu bảo nói, cho chúng ta, lại cho mặt khác mấy cái đi theo giang tiểu nhị bọn họ bên người nha hoàn tỷ tỷ cùng gã sai vặt bọn họ tiểu túi tiền. Tống Tân Đồng nhỏ giọng hỏi, cấp giang tiểu nhị bọn họ cái gì? Tiểu bảo cũng học nàng bộ dáng đè thấp thanh âm, là ngọc bội. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, này giang ra gia tiểu thư cấp tiểu túi tiền rõ ràng chính là đánh thưởng nha hoàn gã sai vật giang gia tiểu thư là đem song bảo thai đương tôi tớ gã sai vật không thành cố ý vẫn là vô tình giang tiểu nhị bọn họ nhưng hòa giải vị kia giang gia tiểu thư giới thiệu các ngươi song bảo thai gật đầu văn ca nhi nói chúng ta là a tỷ đệ đệ nàng còn hỏi a tỷ là ai văn ca nhi nói là tỷ phu nương tử sau đó nàng liền cười cho chúng ta này Tống tân đồng trầm mặt xem ra giang gia tiểu thư tâm địa nhưng Không có diện mạo như vậy Mỹ Biết rõ song bảo thai hai người không phải gã sai vật tùy tùng Còn cùng gã sai vật nhóm cùng nhau phát thưởng bạc Đây là đem song bảo thai đương gã sai vật sao Nhân thượng nhân là có thể như vậy khinh nhục người thường Song bảo thai nhìn A Tỷ sắc mặt không tốt lắm Lo lắng hỏi A Tỷ, ngươi làm sao vậy? A Tỷ, nơi nào không thoải mái? Ta đi kêu tỷ phu Đại bảo đứng lên, nói liền phải đi ra ngoài A Tỷ không có việc gì tống tân đồng đem đại bảo ấn hạ ngồi xuống đại để là phát hiện tống tân đồng tâm tình không tốt tiểu bảo liền ăn cơm hứng thú cũng chưa a tỉ ta có chút tưởng về nhà tống tân đồng nhàn nhạt nói ăn xong rồi lại về nhà không cần lãng phí tất cả đều là ngươi thích thịt tiểu bảo úp một tiếng chúng ta dùng xong rồi cơm cùng giang công tử cùng hắn phu nhân nói xong lời từ biệt lại rời đi tống tân đồng dừng một chút lại nói chờ lát nữa nếu là thấy được tiểu đệ đệ, các ngươi đem. Giang tiểu thư đưa các ngươi đồ vật đưa cho tiểu đệ đệ chơi. Tiểu bảo có chút luyến tiếc, kia chính là bạc. Không có việc gì, đưa ra đi, về nhà a tỷ lại cho các ngươi làm một cái. Tống Tân đồng nhàn nhạt nói. "Hảo." Đại bảo nhưng thật ra đồng ý. Bên cạnh dựa gần ngồi phu nhân nhìn Tống Tân đồng, tò mò hỏi đáp, vừa rồi nghe Giang Tam phu nhân kêu ngươi để muội. Ngươi chính là Giang Tam phu nhân nhà mẹ đẻ người Không phải Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua bên cạnh vài vị Phu nhân Hẳn là đều là lĩnh nam thành thương hộ Nhà của chúng ta chỉ là bình thường nông hộ thôi Vài vị phu nhân không tin Lúc trước Giang Tam phu nhân đãi nàng thái độ chính là vài vị thân mật Nơi nào giống đãi các nàng những người này bên kia tùy ý Vài vị phu nhân không tin Nhìn xem chúng ta ngồi xuống vị trí liền biết được Tống Tân Đồng cười nói, nếu là còn không tin, các phu nhân có thể đi ngoại ô nhìn một cái, chúng ta đó là ở ở tại bên kia trong thôn, chỉ là cơ duyên xảo hợp giúp Giang Tam Công Tử một cái tiểu vội, lúc này mới may mắn bị mời đến Giang Phủ ăn tiệc mừng thọ. Vị trí này đích xác có chút thiên, nếu thật là nhân vật trọng yếu khẳng định làm trung ương so gần thọ tinh vị trí đi, vài vị phu nhân cũng không hề hỏi thăm. Tống Tân Đồng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thong thả ung dung dùng bữa, mặt trời trói trang, khốc nhiệt khó nhìn. Dùng qua cơm trưa, tống tân đồng buồn ngủ liền lên đây, nhưng nề hà tiệc rượu. Còn chưa tán, nàng chỉ có thể lanh song bào thai ngồi ở dựa hộ một chỗ rào chắn bên cạnh, hồ phong hơi lạnh, nàng thế nhưng đánh lên buồn ngủ. Cũng không biết đợi bao lâu, tống tân đồng bị đánh thức. Tống tân đồng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra nhìn lục vân khai, xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, ngươi ăn được. Ăn được. Chúng ta đi thôi. Lục Vân Khai nâng dậy Tống Tân Đồng. Mấy người chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra vài bước xa lúc sau. Tống Tân Đồng nghĩ hỏi. Nhưng cùng Giang Công Tử. Bọn họ cáo từ. Lục Vân Khai. Bọn họ ở đại môn bên kia tiễn khách. Chúng ta qua đi khi lại cùng bọn hắn nói lời cảm tạ. Này lĩnh Nam Thành cùng đào hoa thôn ở nông thôn không sai biệt lắm. Đều là chiều buổi trưa yến hội. Ăn xong rồi yến hội không lắm thân cận người liền sẽ trước cáo từ. Lưu lại đều là thân thích hoặc là có việc muốn nói bạn bè Ngươi uống rượu Tống Tân Đồng cẩn thận ngửi người Hỏi hắn Lục Vân Khai ử một tiếng Uống lên một chút Hướng giang lão ra Cùng chi phủ đại nhân kính vài chén rượu Uống say sao Chỉ có thể không đến 5 ly Nơi nào sẽ say Nương tử chớ có quá coi thường tử lượng của ta Kia có cơ hội thử một lần Xem ngươi có thể uống nhiều ít Uống rượu thương thân Nha, còn nhớ rõ đâu? Tống Tân Đồng nhướng mày cười. Kia lời này nhưng nhớ kỹ, về sau bên ngoài cũng không thể uống qua 5 ly. ân Hảo, trở đi tới cửa, bọn họ xe ngựa đã dắt ra tới. Lục Vân khai chiều Giang Minh chiêu chắp tay. Đà, tạ khoản đãi. Giang Minh chiêu uống xong rượu, sắc mặt ửng đỏ. Hôm nay chiêu đãi không chu toàn, ngày khác chúng ta lại tục khách khí. Song bảo thai còn nhớ rõ tấm tân đồng phía trước phân phó mắt sắc thấy cổ thị chính ôm hải tử ra tới đưa cổ ra người hai người đặng đặng đặng chạy tới chuyện xưa bên người cùng kêu lên nói tam phu nhân đây là thông ca nhi văn ca nhi nói thông ca nhi đặc biệt đáng yêu còn sẽ phun bong bóng hắn hiện tại có thể nói sẽ không lại phun bong bóng cổ thị ôn nhu nói vừa dứt lời. Thông ca nhi liền hướng tới giang minh chiêu vươn tay, nãi thanh nãi khí hô một tiếng, cha. Giang minh chiêu nghe thế một thân cha cao hứng đến không được, cười đem hải tử ôm lại đây, vân khai các ngươi còn chưa gặp qua đi. Có phải hay không đặc biệt đẹp? Thật là đáng yêu. Tống tân đồng nhìn tiểu hải tử trắng nón mặt, đáy lòng tình thương của mẹ liền tràn lan, gian ngoài thái dương đại, nhưng đừng phơi chứ. Đại bảo. Điểm chân nhìn thông ca nhi. A tỷ. Hắn lớn lên hảo hảo xem. Giang Minh chiêu cười nói, Nhi tử, ngươi xem mọi người đều khen ngươi, cấp cha cười một cái. Đại bảo đưa trên người lấy ra vừa mới Giang Tiểu Thư đưa hắn túi tiền, đưa cho Giang Công Tử. Thông ca nhi lớn lên đẹp, ta có thể hay không đưa hắn đồ vật? Đương nhiên là có thể. Thông ca nhi một tay bắt được nhan sắc tươi đẹp túi tiền, thích vô cùng. Tiểu bảo mở to hai mắt nhìn hỏi, ca ca, ngươi như thế nào đem xin đẹp phu nhân đưa chúng ta đồ vật cấp thông ca đại bảo nói ta chỉ có cái này tiểu bảo đôi mắt xoay chuyển không tha đem chính mình cũng đem ra ta đây cũng đem ta cấp thông ca nhi thông ca nhi ngươi mau mau lớn lên trưởng thành cùng chúng ta cùng nhau chơi giang minh chiêu thế chỉ biết kêu cha mẹ thông ca nhi nói chuyện kia cảm ơn hai vị tiểu ca ca không cần không cần cũng là xinh đẹp phu nhân tặng cho chúng ta đại bảo ngượng ngùng cười Để để nếu là đi nhà của chúng ta, ta đem ta làm tiểu bánh xe xe cấp để để chơi. Hảo, lần sau dẫn hắn đi tìm các ngươi. Lại lần nữa cáo từ lúc sau, Tống Tân Đồng lúc này mới lánh xong bảo thai lên xe ngựa, về đến nhà lúc sau, Tống Tân Đồng liền nằm ở trên giường, vây. Túi tiền trang chính là cái gì? Lục Vân Khai cấp Tống Tân Đồng đem giày cởi, lại cầm lấy cây quạt cho nàng quạt phong. Hoa mai hình dạng bạc lỏa tử. Tống Tân Đồng suy một tiếng. Ngươi không hỏi vừa hỏi là vị nào? Phu nhân đưa. Nghe được là bạc lỏa từ thời điểm. Lục Vân Khai liền nhíu nhíu mày. Ai đưa? Chính là vị kia thế tử phi lạc. Tống Tân Đồng đạm cười nói. Lục Vân Khai nhíu nhíu mày. Ta nghe người ta nói ngươi cùng nàng có chút sâu xa. Tống Tân Đồng lạnh giọng hỏi. Không có. Lục Vân Khai nói. Chỉ thấy quá một lần mặt. Chưa từng nói chuyện qua. úp kia nhưng thật ra đáng tiếc tống tân đồng khẽ hử một tiếng ta nghe nói lúc trước giang ra chính là tưởng tuyển ngươi làm con rể lục vân khai rốt cuộc biết tống tân đồng hôm nay hồi trình thượng như thế nào không nói nguyên lai like là sinh khí bật cười nói ta không biết ngươi không biết chẳng lẽ là có thể nói không có chuyện này nhi sao tống tân đồng hỏi lại ta không biết liền không ủng hộ kia liền không phải cưỡng từ đoạt lý Tống Tân Đồng hừ một tiếng, Lục Vân Khai bật cười, lúc trước ta cũng coi như là phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người, tiền đồ vô hạn, có người đánh. Chủ ý này tự nhiên là bình thường, nhưng sau lại ta dung mạo bị hủy, không có tiền đồ, những người này liền tránh mà không thấy. Nếu là bọn họ thấy, vậy ngươi chẳng phải là... Tống Tân Đồng càng nghĩ càng hỏa đại, nhưng bọn họ không có, nếu sự tình liền đừng nói nữa, tốt không... Lục Vân khai chấp nhất Tống Tân Đồng tay Không ngại ta dung mạo bị hủy người chỉ có ngươi Chỉ có ngươi nguyện ý làm bạn ta cả đời Ta trong mắt cũng biết bao dung ngươi Tống Tân Đồng cũng Biết là chính mình suy nghĩ nhiều Rõ ràng bồi ở hắn bên người chính là chính mình Cùng hắn quá cả đời chính là chính mình Ai, tính, ai còn không có cách tiền nhiệm đào hoa gì đó Tưởng như vậy nhiều còn cấp chính mình ngột ngạt Không có lời Tống Tân Đồng dầu di ử một tiếng Hướng giường bên trong xê dịch, nằm một lát, ngủ một lát. Lục Vân Khai biết được nàng là không ở rồi dám tại đây, lên tiếng hảo, dựa gần bên cạnh hợp y nằm xuống. Giang ra, đã điều tra rõ rốt cuộc. Là chuyện gì xảy ra cổ thị bất mãn nói, tiểu muội đây là có ý tứ gì? Nàng là khinh thường tống ra người vẫn là bất mãn chúng ta cùng Lục ra làm buôn bán đi được gần. Giang Minh chiêu sắc mặt khó coi nhìn này hai cái túi tiền trang đến bạc lòa tử. Thêm lên cũng bất quá một lượng bạc tử, điều tra tin tức nói tiểu muội là biết song bảo thai thân phận lại vẫn là lấy đánh thưởng hà nhân ngoạn ý nhi cho song bảo thai, còn làm cho song bảo thai mặt nhi cho mặt khác hà nhân. Tiểu muội đi kinh thành 3 năm, nhưng thật ra học không ít thượng không được mặt bàn thủ đoạn. Cổ thị là biết hắn từ tống ra nơi đó kiếm lời không ít bạc, hơn nữa sang năm tựa hồ còn có hạng nhất đại sinh ý, có chút lo lắng nói, ngươi nói lục phu nhân là có ý tứ gì. Bất mãn, có lẽ là trùng hợp, Giang Minh chiêu là biết xong bào thai, thông minh lại lanh lợi, lại không có đại người giàu có ra tiểu hài tử tâm cơ, hơn nữa vừa rồi tặng đồ khi là tống tân đồng cũng tựa hồ là, không có đoán trước đến, này cũng nói không chừng, ngươi không phải nói lục phu nhân nói sinh ý khi so với ngươi tơi cũng không kém bao nhiêu sao, nói không chừng. Cổ thị muốn nói lại thôi, Giang Minh chiêu dương một chút tay, nhíu mày nói. Việc này chớ có nhắc lại Tám tháng sơ tam Tửu lầu đã trang hoàng hảo Tống chủ nhân ngài xem xem có hay không không thành vấn đề Thợ thủ công sư phó nói Tống tân đồng nhìn to rộng sáng người tửu lầu Vừa lòng gật gật đầu Những cái đó vòng tròn lớn bàn làm được cũng đặc biệt hảo Mặt trên soát một tầng hơi mỏng trong suốt sơn Mặt đến cực kỳ đều đều Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng dừng ở mặt trên Phản xạ ra nhàn nhạt quang Tống Tân Đồng lại đẩy đối ngoại mở bãi bán món kho tiểu tủ kính, cửa sổ là dùng mua trở về lưu ly làm thành, trong suốt độ vừa vặn, vừa lúc có thể thấy rõ ràng bên trong bài trí, bên cạnh còn có một cái cửa sổ nhỏ, là chuyên môn cung người xếp hàng mua sắm sở, dụng, lại bên cạnh giữa môn vị trí chính là trưởng quầy đãi vị trí, mặt bàn rất lớn, mặt sau trên vách tường là chuyên môn dùng để quải đồ ăn thẻ bài, mà một khắc mặt dựa sân bên này trên vách tường... Tống Tân Đồng làm các thợ thủ công vẽ một bức hoa văn màu, mặt trời chiều nga về Tây, nông hộ khiêng Hà Quốc về tới trong thôn, tương kiến hoan thanh cười nói quyến luyến lả lướt không khí điểm tinh điển ra vãn về cảnh trí. Vì sao phải hòa như vậy một bức hoa đâu? Bởi vì đi mua. Hòa tác thật sự là đầu tư quá lớn, tại đây loại ăn vặt trong quán ăn học đòi văn vẻ cũng không cần thiết, còn không bằng thỉnh các thợ thủ công như vậy hòa một bức, tuy rằng hòa sĩ không lắm thực hảo nhưng lại gái đúng chỗ ngứa hòa ra nông ra điểm tinh sinh hoạt, lại còn có nếu không mấy trăm văn tiền công. Thực hảo, đa tà sư phó nhóm, Tống Tân Đồng làm đại nha cấp các thợ thủ công tính chứng kỳ hạn công trình thực đoản nhưng người tương đối nhiều, hoa 12 lượng. Tiền công, dẫn đầu thợ thủ công tiếp nhận bạc, cũng không có sốt ruột rời đi. Lần trước nghe Tống chủ nhân nói còn có cải biến một chỗ thôn trang. Đúng vậy. Tống Tân Đồng nhưng thật ra thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên, ta đã cùng trang đầu nói qua, các ngươi xem nào ngày có rảnh liền qua đi, tài liệu cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Thợ thủ công nói, chúng ta nào ngày đều có rảnh, không bằng ngày mai đi, ngày mai nhật tử không tồi, nghi động thổ khai trương, Tống. Chủ nhân thôn trang nếu là tưởng sinh sản nhiều ra, tốt nhất cũng là chọn cái ngày lành. Tống Tân Đồng gật đầu, ngày mai khi nào, ngày mai giờ thìn. Kia thỏa. Tống Tân đồng nghĩ ván chút thời điểm làm đại nha qua đi thông chi một tiếng, kia chỗ địa phương giám má cần non nửa cái canh giờ, sư phó nhóm nếu là không chê có thể ở ở thôn trang. Này hóa ra hảo, nếu là mỗi ngày qua lại đi lại, nhưng thật ra không quá phương tiện. Thợ thủ công nói, nếu ở tại kia chỗ, một ngày tam cơm đều bao, chúng ta đây liền ấn bao ăn ở tiền công làm sống. Thợ thủ công nói, chúng ta đây đi về trước dọn dẹp một chút hành trang bán chút thời điểm liền qua đi nhìn xem địa phương ngày mai cũng hảo hành sự có thể sư phó ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện ta làm đại nha đưa các ngươi qua đi buổi chiều giờ dậu khi đó đi đường cũng mát mẻ chút tống tân đồng gật gật đầu hào kia giờ dậu ở cửa thành trạm chán. chờ các thợ thủ công đi rồi tống tân đồng lại cùng đại nha nói chờ lát nữa ngươi đi giang công tử ra tiệm lương chọn mua chút gạo và mì Lần này tử đột nhiên qua đi cũng không biết Lưu Trang đầu có thể hay không chiêu đãi hạ Nô tỳ có thể đi trước thông chi bọn họ Đại Nha nói dám má qua lại cũng bất quá canh ba chung Cũng đúng Nhìn xem bên kia nhưng phương tiện mua thức ăn Nếu là không có phương tiện Chúng ta bên này đưa đi Tống Tân Đồng luôn luôn không phải hà khắc người Chỉ cần tận tâm vì Nàng làm việc Nàng ăn thịt Đại gia cũng đều có thể ăn thượng thịt Chờ Đại Nha đi rồi Tống Tân Đồng ngồi ở băng ghế thượng nghỉ ngơi khí, nghỉ ngơi một lát sau mới nghĩ đến Song Bảo Thai như thế nào không thấy cao giọng hô Đại Bảo, Tiểu Bảo, trốn đi đâu vậy? đang ở phòng bếp trong viện Song Bảo Thai đặng đặng đặng chạy ra tới, hai người tay đều là ướt dầm dề. A tỷ, ngươi kêu chúng ta, các ngươi đang làm gì? Tống Tân Đồng nhìn hai người ướt dầm dề tay, ở chơi? Thủy, không có. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo lập tức banh thẳng bối từ lần trước ở giang ra đi trên mặt hồ chảo uyên ương sự phát lúc sau về nhà đã bị a tỷ tần cho một trận còn viết năm trăm tự kiểm điểm viết đến bọn họ đau đớn muốn chết hiện tại nơi nào còn dám chơi thủy. kia như thế nào là ước tống tân đồng không tin để để té ngã ta ở thùng múc nước cấp để để rửa tay đại bảo nói phải không lại đây làm ta nhìn xem quăng ngã nơi nào tống tân đồng nhìn tiểu bào Tiểu bảo bước nhanh đã đi tới, lộ ra chính mình đôi tay, quả nhiên ở cổ tay chỗ phát hiện chảy ra. Tống Tân Đồng nhìn sát chảy ra miệng vết thương, chân đâu? Trên chân không có, liền nơi này. Tiểu bảo đáng thương vô cùng nói. Tống Tân Đồng đối với miệng vết thương thổi thổi, có đau hay không? Tiểu bảo ôm Tống Tân Đồng, thân mật nói, không đau a tỷ. Đừng ôm a tỷ ta, nóng hầm hập. Tống Tân Đồng cầm lấy trên bàn cây quạt cấp hai người phẩy phẩy đều nói đại trời nóng. Đừng chạy, ngươi xem hai ngươi lại thành lò lửa lớn. Đại bảo xoa xoa trên mặt hãn, cứ việc đã ăn mặc mỏng sam nhưng vẫn là nhiệt, nơi này nóng quá, đều không có trong thôn mát mẻ. Đào hoa thôn vừa lúc dựa gần sơn cốc xuất khẩu, trong núi gió lạnh thổi ra tới, liền không cảm thấy như vậy nhiệt. trừ bỏ thái dương vẫn là như vậy phơi người bên ngoài, căn bản không cảm giác được quá lớn nắng nóng. Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, Tống Tân Đồng quạt cây quạt nói, tiểu bảo hồ. Nghi nhìn thoáng qua Tống Tân Đồng, A Tỷ, ngươi vẫn luôn ở kêu nhiệt. A Tỷ thịt nhiều, đương nhiên sợ nhiệt. Đại bảo vội nói, A Tỷ không mập, A Tỷ chỉ là bụng lớn một chút. Ai, thật ngoan. Tống Tân Đồng cấp hai người phẩy phẩy phong, bên ngoài đột nhiên chuyển đến hai người thanh âm, chủ nhân ngươi ở bên trong sao. Tống Tân Đồng chiều tử lầu cửa nhìn lại. Thấy được Vương Tiểu Trúc cùng Trương Đại Chủ hai người thật cẩn thận hướng bên trong vọng tiến vào. Các ngươi, như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Vương Tiểu Trúc nói, gặp được thủ công Đại Thúc về nhà. Nói chủ nhân ngươi nơi này đã hoàn công, chúng ta liền nghĩ sớm chút lại đây hỗ trợ quét tước khách điếm. Các ngươi cùng thủ công thợ thủ công chủ một khối. Vương Tiểu Trúc gật đầu, chúng ta đều là một cái thôn, đều thuê ở tại thành Tây Tiểu Tạp trong viện. Nguyên lai like là sợ công tác bị lộng không có Cho nên sớm một chút lại đây chạm lao vị trí Tống Tân Đồng cười cười Cũng Không vạch trần Tới vừa lúc Đang lo tìm không thấy lao động đâu Hai người đem trên mặt đất hảo hảo quét tước một phen Ai Trương Đại Chủ cùng Vương Tiểu Trúc nhanh nhẹn liền sau này biên sân chạy tới Một cái lấy cây trổi quét rác Một cái bưng chậu nước cùng rẻ lau bắt đầu sát cái bàn Từ thượng đi xuống Chậm rãi quét tước lên Hai người đều là làm quán việc Cũng là cần lao chịu làm. Thực mau là có thể đem toàn bộ tiểu lầu quét tước sạch sẽ. Tống Tân Đồng cầm bút. Lông viết một chương chiêu công giấy dán tới rồi bên ngoài tiểu lầu trên tường. quá váng bá tánh rất nhiều. Chỉ cần từ nơi này trải qua đều có thể thấy. Phụ cận trưởng quầy nhóm đều là có thể nhận thức tự. Thấy dán ra chiêu công đơn tử lúc sau. Đều sôi nổi xông tới. Ngài chính là tân tiểu lầu chủ nhân. Tống Tân Đồng lên tiếng. Đúng vậy. Khi nào khai trương A tống tân đồng lớn tiếng nói, còn không có chuẩn bị thỏa đáng đâu, chờ chuẩn bị tốt khai trương đại gia nhưng đều. Lại đây nếm thử hương vị, đến lúc đó cho đại gia đánh gãy. Hảo, bên cạnh cửa hàng nhóm không phải tử lầu, cho nên cũng nguyện ý lại đây phủng cái chàng. Không hai ngày, dương thụ vận hóa tới, đồng thời mang đến còn có ba cái đầu bếp, trong đó liền có lưu đầu bếp. Chủ nhân, ngài này phòng bếp tu đến cũng thật hảo. So bến tàu thượng sau bếp còn phương tiện một ít, ta như vậy quay người lại là có thể bắt được phải dùng đồ ăn. Chính là vì phương tiện các ngươi. Tống Tân Đồng nhìn ba người, các ngươi tới tử lầu khả năng vội đến lại đây. Có thể hành, chính là nhàn rỗi thời gian không như vậy nhiều mà thôi. Lưu đầu bếp nói Vậy là tốt rồi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đã nhiều ngày tới tử lầu nhận lời mời người không ít. Ta không phải trong nghề cho nên liền không trước xem bọn họ kỹ thuật, chờ lát nữa người tới các ngươi thử một lần, thích hợp liền lưu lại. Chạy đường tiểu ca nàng nhưng thật ra chiêu hảo, lại chiêu bốn cái, sáu cái. Tiểu nhị ca hẳn là có thể đem lầu trên lầu dưới còn có cơm hộp cửa sổ nhỏ chiêu cô tốt, lưu đầu bếp gật đầu, phòng bếp muốn người nhiều một ít, sáu cái rửa rau sắt rau, còn phải muốn hai cái rửa chén, rửa chén chỉ có thể bà tử tới làm không có nam nhân nguyện ý làm cái này việc. Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là, nếu không tuyển bốn cái sắt dao, lại muốn bốn cái bà tử rửa rau cùng rửa chén liền từ các nàng phụ trách, bà tử rửa rau tẩy đến sạch sẽ một ít. Điều này cũng đúng, chủ nhân nghĩ kỹ rồi đó là, chỉ là này phòng bếp cũng không thể lại tiến nữ nhân. Lưu đầu bếp ha hả cười cười, đại nam tử chủ nghĩa, Tống Tân Đồng cũng chưa nói cái gì rốt cuộc này từ lầu sau bếp đích xác ít có nữ nhân trưởng muỗng, còn cần hai cái nhóm lửa công. Đúng vậy, Hỏa Dương đến có người thời khắc nhìn chằm chằm. Vậy các ngươi đi tuyển đó là, cần thiết tay chân lanh lẹ mới được, còn phải sạch sẽ lanh lẹ một chút. Tống Tân đồng nhưng không nghĩ phòng bếp. Còn có vừa ra cung đấu tuồng, hơn nữa cũng không nghĩ đồ ăn bên trong có cái gì tóc móng tay mảnh vụn loại đồ vật này. Tuy rằng nàng đã đối những người này khuôn mặt chọn lựa một lần, Nhưng còn không biết thực tế thao tác thế nào. Lưu đầu bếp nói. Yên tâm đi chủ nhân. Chúng ta đều ân bến tàu thượng tuyển người yêu cầu nghiêm khắc tuyển. Vậy là tốt rồi. Tống Tân Đồng chỉ vào bên cạnh sân. Ta nhớ rõ các ngươi là lĩnh nam thành bên này người. Là ở tại trong viện vẫn là ra. Ngoài trụ. Ta cả gia đình đều trụ thành tây. Ta về nhà đi trụ. Kia hành. Ở nơi nào đều không bằng ở nhà phương tiện. Tống Tân Đồng nói. Bên này sân không có bến tàu bên kia bao la, đều là đại giường chung, một cái giường chung có thể ở lại sáu cá nhân. Mấy cái chạy đường tiểu nhị đều dự định góc một gian. Hảo lạc, ta đây liền trước nằm viện tử, chờ ta ra bà nương hải tử bọn họ tới lúc sau lại đi ra ngoài thuê một cái tiểu viện tử. Lưu đầu bếp cười nói, vẫn là có bà. Nương ở nhà hầu hạ thoải mái, cùng một đám đại lão gia chủ một cái sân vẫn là kém chút, tất cả đều là chân xú hãn xú mùi vị. Ngươi còn ngáy ngủ đâu Cái nào nam nhân không ngáy ngủ Trong viện nhưng tu rửa mặt địa phương Bên trong còn có một cái tắm rửa ao Cùng bến tàu tử lầu giống nhau Cũng có nước ấm cung ứng Các ngươi nhiều tẩy tẩy liền không xú Lưu đầu bếp cười lớn nói Bên ngoài Dương thủ đã tiếp đón vương tiểu trúc Bọn họ đem miến khô điều Khoan miến còn Có gia vị lưu này đó toàn bộ phong tới Trong viện hàng khô phòng cất chứa Dương thủ thượng khóa liền lại ra tới chờ tân thỉnh trưởng quầy lại đây liền đem chìa khóa giao cho trưởng quầy nguyên bản là muốn cho ta nghĩa số hiệu đầu trưởng quầy chức trách nhưng thử dùng mấy ngày vẫn là khuyết thiếu một ít kinh nghiệm cho nên tống tân đồng chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm chỉ có thể làm ta nghĩa mấy cái trước đi theo Ngưu trưởng quầy làm 2 năm lại nói nguyên là tưởng bồi dưỡng người một nhà kết quả vẫn là nàng tưởng kém nhân ra này đó trưởng quầy chính là đi theo từ học đồ học khởi Học rất nhiều năm mới ngồi trên vị trí này, nào có khả năng vừa học liền biết, ta nghĩa bọn họ còn cần lại học mấy năm. Cô nương, đều đã gửi thỏa đáng Ta đã đính một đám nồi chén gáo buồn, hạ vang thời điểm hẳn là sẽ đưa lại đây, đến lúc đó vài vị lưu sư phó các ngươi giúp đỡ tiếp thu một chút, sau đó làm những cái đó vài vị rửa chén công thử một lần. Tống Tân Đồng nói, lưu đầu bếp, cô nương yên tâm. Lưu lại các ngươi cảm thấy được không? Chờ ta ngày mai lại đây lại cùng bọn họ ký kết khế ước. Tống Tân Đồng đã cùng vài tên chạy đường Tiểu Nhị ký kết khế ước. Điều kiện đều không phải thực hà khác, nhưng có thưởng phạt chế độ. Vương Tiểu Trúc bọn họ nhưng thật ra rất cao hứng, bởi vì bọn họ làm tốt lắm sẽ có tiền thưởng. Phân phó sau khi xong, Tống Tân Đồng liền cùng Dương Thụ một đạo trở về chỗ ở. Bởi vì Giang, Minh Chiêu dẫn kiến, Lục Vân Khai hôm nay đi chi phủ nha môn bái phỏng chi phủ đại nhân. Cho nên hắn không ở trong nhà, Song Bảo Thai gặp được Dương Thụ đều đặc biệt kinh ngạc, "Dương đại thúc ngươi đã đến rồi. Bọn công tử hôm nay tốt không?" Dương Thụ nhân phẩm thực hảo, đối Song Bảo Thai rất là kính cẩn. "Hảo. Đây là vương thị cấp cô nương cùng công tử làm một ít toan thực, lĩnh nam thành nhiệt, đa dụng chút loại này toan thực nhưng giải nhiệt khí." Dương Thụ giúp đỡ. Mấy cái bình thức ăn tiến vào trong phòng bếp phóng. Tống Tân đồng ngồi ở đại sảnh. Hạnh hoa thôn bên kia nhưng đào hào Đã đào hào Tam mẫu khoan hồ nước Thâm mười thước Đào ra bùn điền ra sáu mẫu loạn thạch mà Có thể cùng mặt khác mà cùng nhau loại tiểu mạch Dương thụ lại nói Hiện tại đã đem chưa thuê loại đi ra ngoài đồng ruộng thủy để vào hồ nước Chờ mấy ngày nữa liền có thể đào ra loại cây cải dầu Thủy hiện tại có bao nhiêu sâu Tống tân đồng hỏi Dương Thụ nói Phía trước phóng thủy thời điểm không sai biệt lắm nhị thước thâm Mấy ngày nay thường xuyên trời mưa, hẳn là lại tăng không ít, nếu là chứa đầy toàn bộ hồ nước, nhưng cung toàn bộ hạnh hoa thôn ruộng nước vượt qua một quý hạn úng. Hạnh hoa thôn trước kia gặp gỡ khô hạn khi chỉ có thể đi mặt khác thôn gánh nước, hiện tại thấy cô nương đào lũ lụt đường, đều đối cô nương mang ơn đội nghĩa, liền này hứa thôn trưởng bọn họ cũng không phía trước như vậy so đo. Tống! Tân đồng tưởng cũng chỉ là phương tiện chính mình thôi, không tỉnh huệ lợi mặt khác thôn dân. Bất quá cũng coi như, chỉ cần về sau không quá phận nàng cũng sẽ không nói cái gì. Bên trong tốt nhất là uy một ít cá. Tống Tân Đồng nghĩ về sau nếu là đi thu lương thực thời điểm, còn có thể vớt cá đi bán, hoặc là làm tới ăn. chu Đại Gia đi mặt khác thôn vớt mấy chục điều tiểu ngư miêu đi vào, chờ tới rồi vào đông hẳn là là có thể ăn. Dương Thụ nói, vẫn là chu Đại Gia nghĩ đến. chu Đáo, Tống Tân Đồng không cũng đang nói hạnh hoa thôn sự tình thôn chung còn hảo. Hết thảy đều hảo, trong thôn có không ít thôn dân ở hỏi thăm ớt cay sự tình, bởi vì cô nương không ở, ta cũng không dám tùy ý đáp ứng. Dương thụ dừng một chút còn nói thêm, mấy ngày trước đây hà ra trăm ngày, bởi vì cô nương không ở nhà, lục phu nhân làm ta đi huyện thành mua ba bộ vòng bạc đưa qua đi, phân lượng thực đủ, đều có ba lượng. Tống Tân đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía Trước còn nói đi tham gia trăm ngày, Nhưng tới lĩnh Nam thành liền quên mất, may mắn nương còn nhớ rõ. Sưởng ra sao? Dương Thụ nói, sưởng đã đình công, làm được miến cũng tất cả làm giang quản sự trở đi. Chúng ta lúc này mới tới lĩnh Nam cũng là cùng giang quản sự một đạo, bởi vì giang quản sự hỗ trợ, chúng ta vận hóa vào thành chưa ra tiền bạc. Lần này 30 vạn cân khoai lang đỏ không sai biệt lắm làm ra 6 vạn cân miến, tổng cộng bán 2.400 lượng bạc, dựa theo phía trước. Cô nương phân phó, cấp công nhân nhóm đã phát chút tiền thưởng, còn dư lại 2.250 dư 2, tiền bạc toàn bộ ở chỗ này. Dương Thụ đem bạc giao cho Tống Tân Đồng, lại từ mặt khác một chỗ lấy ra ngân phiếu. Cô nương phía trước gửi thư nói muốn để một vạn lượng bạc, đây là lục phu nhân giao cho cô nương. Tống Tân Đồng lấy quá một chồng thật dày ngân phiếu, đáy lòng một trận buồn bã. bạc a bạc, ngươi lớn lên cũng thật đẹp, nhưng chính là không phải của ta. Lập tức liền phải còn Cấp giang minh chiêu Ai Bạc cũng thật không trải qua hoa Ta thỉnh tiên sinh nhìn nhật tử Tám tháng sơ mười đó là cái đại khác ngày Ngươi đi tử lầu nhìn chằm chằm một ít Ta không nghĩ ở khai trương là lúc xuất hiện Bất luận cái gì đường rẽ Tống tân đồng hiện tại liền trông cậy vào Tử lầu mau chóng hồi buồn Sau đó cấp lục vân khai tồn thi khoa cử bạc Là Dương thủ khom người đồng ý Cô nương Tân thỉnh trưởng quầy khi nào tới Ngày mai liền có thể tới Tống Tân đồng tân thỉnh trưởng quầy cũng là giang minh chiêu đề cử Là từ một khác ra đóng cửa tử lầu mời đi theo Hai ngày trước về quê đi cấp tuổi già cha mẹ trúc thọ Ngày mai sáng sớm hẳn là là có thể trở về thành Tống tân đồng nghĩ đến một chút nói một chút Đúng rồi Ngoại ô nông trang cũng mau chuẩn bị cho tốt Ngươi đi xem Xem có thể hay không tìm được tôm miêu Mau chóng bỏ vào đi bằng không chỉ có thể hướng cát tường tửu lầu mua sắm. Hiện tại đại tôm là cát tường, tửu lầu đặc sắc đồ ăn. Các nàng nếu là tưởng mua nói phỏng chừng còn có chút khó làm, hơn nữa khẳng định sẽ bị hứa Minh An cắn rớt nàng một khối to thịt. Nàng thật sự là không nghĩ mạo hiểm như vậy, rốt cuộc các nàng hiện tại là dựa vào Giang Minh Chiêu làm buôn bán. Nếu là lướt qua Giang Minh Chiêu, Giang gia còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt các nàng hơn nữa lục vân khai hiện tại muốn một lần nữa tham gia khoa cử khảo thí nếu là giang gia cố ý chơi xấu các nàng bực này người thường càng thêm không có biện pháp chống cự đây là ngày ấy nàng ở giang gia ăn tiệc mừng thọ cảm nhận được các nàng ở đào hoa thôn có thể làm các thôn dân không dám đắc tội nàng nhưng tới rồi cái này lĩnh nam thành nàng liền biến thành ai đều có thể giẫm một chân người thường Nếu không có Giang gia đối Lục Vân Khai một ít ái náy, nếu không có Giang Minh Chiêu cùng Lục Vân Khai ngay từ đầu hữu hảo quan hệ, các nàng khả năng liền đi Giang phủ tư cách đều. Không có, ngày ấy xúc động đem Giang ra tiểu thư, ban thưởng tống cổ, túi tiền còn cấp Giang Minh Chiêu lúc sau, nàng một là giận dỗi, nhị là tưởng thử một chút Giang Minh Chiêu người này, sau lại không có bất luận cái gì đáp lại, mà Giang Minh Chiêu cứ theo lẽ thường thái độ, coi như cái gì đều không có nghĩ đến là cũng không có đi dò hỏi quá giang ra tiểu thư tống tân đồng liền cảm thấy khả năng vẫn là xem ở ích lợi thượng mà cùng lục vân khai hữu nghị phòng trừng cũng là ai nay chiếm đa số bất quá cũng không quan hệ theo như nhu cầu đi chỉ cần không có chọc phá nàng coi như không nghĩ tới này đó đi thật hy vọng về sau có thể không làm không có tiền quyền người thường nếu vẫn luôn như vậy còn không bằng hoa ở đào hoa thôn tiêu giao tự tại một ít cô nương Nếu là mua sắm tôm chỉ sợ phải tốn giá cao tiền, không bằng tạm thời trước không bán này phân đồ ăn, chờ thôn Trang có thể sản xuất lại bán. Tống Tân Đồng có một tia do dự. Này! Ta ngẫm lại! Ta đây đi trước thôn Trang thượng nhìn xem, nếu là có thể tìm được tôm miêu liền có thể không cần trong thôn đưa lại đây. Đi thôi! Tống Tân Đồng phất phất tay, ý bảo hắn trước rời đi. Đám người đi rồi lúc sau, Tống Tân Đồng liền trở về trong phòng. Nằm nằm liền ngủ rồi, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, đã ngày mộ tây rũ, hoàng hôn dừng ở song cửa sổ thượng, phiếm kim sắc đạm quang, đặc biệt rực rỡ lóa mắt. Tống Tân Đồng đỡ bụng đứng dậy, đi tới sân. Bên ngoài, song Bảo thai ngồi ở hải đường dưới tàng cây ghế đá thượng, đùa nghịch bàn tính, đi theo dương thụ học gảy bàn tính. A tỉ tỉnh, đại bảo cao giọng hô một tiếng. ân, các ngươi tỉ phu còn chưa trở về. Tống Tân Đồng hỏi. Đại bảo chỉ trí thư phòng, ở thư phòng. Tống Tân Đồng hướng thư phòng nhìn lại, thư phòng nhắm chặt, chậm rãi đi đến thư phòng bên, đẩy cửa ra đi vào đi, liền thấy Lục Vân Khai ngồi ở án thư, cực kỳ nghiêm túc lật xem một quyển viết chú giải thư. Tướng công, nghỉ ngơi một chút đôi mắt. Tống Tân Đồng đem một ly dưỡng gan minh mục đích trà phóng tới Lục Vân Khai bên tay trái, nhìn hắn uống xong lúc sau, lúc này mới hỏi, này xem cái gì thư? Lục Vân Khai như hoạch chân bảo phủng thư nói, đây là chi phủ đại nhân cho ta, còn có gần vài thập niên bài thi cùng mấy năm nay công báo. Tống Tân Đồng nghe ra Lục Vân Khai lời nói cảm kích chi tình, nói, chi phủ đại nhân đối đãi ngươi thật tốt. Dừng một chút lại nói, lần. Trước nghe cổ thị nói chi phủ con dâu cả mang thai tháng tư, cái gì đều ăn không vô, vương thẩm hôm nay tặng một ít toan thực. Còn có nấm lớn hôi bảo nấm mèo lại đây, ngươi nếu không đưa đi cấp chi phủ đại nhân." Lục Vân Khai có một tia do dự, này có thể hay không có hối lộ chi ngại. Mấy thứ này lại không đáng giá tiền, chỉ là thích hợp thai phụ ăn đồ vật thôi. Tống Tân Đồng cảm thấy này thật sự được không? Thừa dịp những cái đó hôi bảo vẫn là mới mẻ, ta làm đại nha lúc. Này liền đưa qua đi, buổi tối vừa lúc có thể ăn thượng. Bất quá chính là không biết bọn họ có thể hay không ăn. Chúng ta tâm ý tới rồi liền có thể, nếu là xem thường chúng ta đưa này đó sơn chân, về sau chúng ta có tùng nhung linh tinh thứ tốt liền không tiễn. Tống Tân Đồng lại cùng Lục Vân Khai nói, Đúng rồi, 8 tháng sơ 10 là cái ngày lành, ta định ở ngày ấy khai trương. Hôm nay sơ 6, ly sơ 10 còn có 3 ngày, nhưng học đường là sơ 10 khai giảng. Các ngươi, là đi về trước vẫn là như thế nào? Tống Tân Đồng hỏi hắn, kia chậm lại mấy ngày chúng ta lại một đạo trở về đó là Lục Vân Khai cầm lấy bút, không bằng định ở 8 tháng 16 ngày, chờ ngươi sinh nhật lúc sau lại khai giảng. Tống Tân Đồng bật cười, Lục Tú Tài, ngươi khai giảng đường cũng quá tùy tiện. Ta suy nghĩ cặn kẽ, năm sau cũng 8 tháng 16 hảo. Lục Vân Khai không để bụng chút nào, để bút cấp lục mẫu viết thư, làm nàng chuyển cáo niệm học các học sinh. Bất quá khả nghi trước đem quà nhập học giao nộp, Viết Hảo. Tống Tân Đồng nhìn nhìn hắn thu tốt thư tín, ta đây làm đại nha đưa đồ ăn thời điểm cùng nhau đưa ra đi, dứt lời cầm tin xoay người ra thư phòng, phân phó đại nha một tiếng. Đại nha cầm tin, lại cầm năm cân mới mẻ nấm lớn, năm cân mới mẻ hôi bảo cùng một vò tử toan thực liền ra cửa. Không bao lâu, đại nha liền đã trở lại. Cô nương, tin đã đưa ra đi, Giang quản sự nói ban đêm có một con thuyền con đường Lĩnh Nam. Bến Tàu, đến lúc đó có thể kéo phu đưa đến Thanh Giang huyện Bến Tàu Thượng tử Lầu đi. Đại Nha thở hồng hột mà nói, đồ vật cũng đã đưa đi chi phủ đại nhân trong phủ, nguyên bản người gác cổng là không thu, nhưng gặp gỡ chi phủ phu nhân từ ngoài thành bái Phật trở về, nghe được chúng ta động tĩnh lúc sau liền làm người nhận lấy. Ân, nhận lấy liền nhận lấy, ăn không ăn đó là bọn họ chuyện này. Tống Tân Đồng Vê khởi một khối toan thực ăn khẩu, toan đến hàm răng đều phải. Rớt, nhưng khác khai vị, buổi tối khẳng định lại có thể ăn nhiều hai chén cơm. Buổi tối, song bào thai biết được có thể lại vãn chút thời gian hồi đào hoa thôn, lại là cao hứng lại là khổ sở, cao hứng chính là rốt cuộc có thể về nhà, có thể thấy cậu đàn nhi bọn họ. Khổ sở chính là lĩnh Nam Thành nhiều như vậy hảo ngoạn địa phương, nếu là đi trở về, liền rốt cuộc nhìn không thấy. Tống Tân Đồng nhìn song bào thai trên mặt rối rắm, không khỏi buồn cười, hai người đã nhiều ngày, Nhưng đừng hạt chạy loạn, hảo hảo đái ở trong nhà hoàn thành việc học, tỷ phu đã nhiều ngày đều xe ở trong nhà nhìn chầm chầm các ngươi. Song bảo thai thực khó xử lẫn nhau liếc nhau, bọn họ còn cùng Giang Tiểu Nhị ước hảo ngày mai đi bên hồ làm thuyền chơi đâu, như thế nào có thể đái ở trong nhà đâu. A tỷ, chúng ta cùng Giang Tiểu Nhị ước hảo đi bên hồ làm thuyền ngoạn nhi. Tống Tân Đồng nhíu mày, đem A tỷ nói như gió thổi bên tai đúng không? A tỷ nói không thể đi thủy. Biên chơi, giang tiểu nhị cứu cứu mang chúng ta đi, hắn cứu cứu đã là đại nhân, tống tân đồng nhíu mày, kia cũng không thể đi, hai ngươi chính là cái sấm họa tinh, a tỷ, a tỷ. song bảo thai không ngừng kêu tống tân đồng, lại mắt trông mong nhìn lục vân khai, tỷ phu, tỷ phu. Lục vân khai bật cười, làm đại nha cùng đi đi, tả hữu cũng chỉ có thể lại đãi mấy ngày tống tân đồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không chuẩn hắn nói chuyện ngươi lần trước bố trí luận ngữ tử hãn bọn họ còn không có bối xuống dưới đâu chơi ra đều không thể hồi tâm kia bối xong rồi mới có thể đi lục vân khai nói tiểu bảo lý giải bĩu môi a nhiều như vậy như thế nào bối a lục vân khai nhàn nhạt cười cười bất quá ba mốt thiên cũng liền ba mốt câu nói mà thôi ngày mai sáng sớm kiểm tra Bối hảo liền đi, không bối hảo đâu, thẳng đến bối làm tốt ngăn. Tám tháng sơ mới, sắc trời cực hảo, ngày này Tửu lầu khai trương, tống tân. Đồng cùng Lục Vân khai, còn có song bảo thai bọn họ sớm tới rồi Tửu lầu, chỉ chờ giờ lành vừa đến, liền điểm pháo khai trương. Tống tân đồng nhìn ăn mặc thống nhất Tửu lầu chế phục đầu bếp cùng chạy đường bọn tiểu nhị, tân thỉnh văn trưởng quầy cũng ăn mặc thống nhất trưởng quầy chế phục mỗi người chế phục đều không sai biệt lắm đều là thâm màu xanh lục tế áo bông thường chỉ có trước ngực vị trí tiêu chí thân phận không giống nhau trưởng quầy theo trưởng quầy hai chữ chạy đường tiểu nhị tắc viết theo đường hai chữ vừa xem hiểu ngay sạch sẽ hơn nữa mỗi người tinh khí thần đều đặc biệt đủ đều chờ khai hỏa khai trương đệ nhất pháo tống tân đồng đơn giản này gần hai mươi người đội ngũ nói đại gia hôm nay đều nhanh nhẹn một chút đem đồ ăn đều làm tốt Hôm nay buôn bán ngạch nếu là vượt qua 500 lượng, ta cho các ngươi bao hồng bao. Bến tàu thượng bến tàu tình huống tốt thời điểm, một ngày cũng có thể kiếm cái 5-6-70. Lượng, kém thời điểm hơn 12 cũng có, dù sao cũng phải thêm lên một tháng cũng có 3-400 lượng. Mà ở nơi này, một ngày nếu là vượt qua 500 lượng, kia cũng là yêu cầu nỗ lực một phen. Giai đoạn trước nàng chính là tuyên truyền không lâu, hy vọng đừng cho nàng thất vọng. Hảo! Đại gia nghe được có hồng bao đều cao hứng đồng ý, nhưng thật ra quên mất lợi nhuận phải có 500 lượng, 500 lượng a trạng nguyên lâu một ngày phòng trừng cũng liền 500 lượng, bọn họ nếu là so đến quá trạng nguyên lâu các tường tử lầu nói, này tử lầu không biết nên nhiều được hoan nghênh, tống tân đồng lại nói vài câu khích lệ nói, sau đó vỗ vỗ bàn tay, làm đại gia tiếp tục vội đi, liền chờ buổi trưa giờ lành tới rồi, a tỷ Bên ngoài thật nhiều người nhìn chúng ta món kho đâu. A tỷ, A tỷ, còn có hảo những người này nói tốt hương. A tỷ, Giang Tiểu Nhị hắn nói bọn họ muốn tới, như thế nào còn không có tới A. Xong bảo thai không ngừng. Hướng bên ngoài tử lầu nhìn lại. Hiện tại còn không đến canh giờ, mới giờ tị, còn có một canh giờ đâu. Tống Tân Đồng lôi kéo xong bảo thai hướng phía sau sân đi đến, trừ ra cấp Tiểu Nhị, đầu bếp sắt rau quan nhóm mấy gian đại dường chung bên ngoài, còn dư lại mấy gian phòng, một gian cho trưởng quầy còn có hai gian cho các nàng ngày thường tới nơi này nghỉ ngơi dự phòng phòng Tống Tân Đồng có chút đứng ngồi không yên, không ngừng uống thủy có chút khẩn trương nói Hôm nay nếu là bán ra 500 lượng bạc, trừ bỏ mua đồ ăn giai đoạn trước chuẩn bị tiêu phí bạc còn có thể kiếm một chút bạc Yên tâm bãi, mọi người đều nguyện ý mùa nào thức nấy, hơn nữa ngươi còn làm ta viết như vậy nhiều truyền đơn Hôm nay nhất định không phải ít. Lục Vân Khai còn mời Giang Minh Chiêu, tri Chi phủ đại nhân, cùng với mấy ngày nay gặp qua thư sinh, những người này luôn luôn sĩ diện, nghĩ đến đáp ứng rồi hẳn là sẽ đến. Ân. Tống Tân đồng đại đại hô một. Hơi, ta làm Vương Tiểu Trúc bọn họ lại đi chủ trên đường phát làm cái canh giờ. Đừng khẩn trương. Lục Vân Khai đỡ Tống Tân đồng ngồi ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng vuốt nàng phía sau lưng, yên tâm hảo nhất định sẽ có khách nhân ân tống tân đồng vỗ vỗ phanh phanh phanh ngược phía trước cũng đã trải qua quá bến tàu khách điểm khai trương như thế nào đến nơi đây ngược lại khẩn trương đi lên là bởi vì cái này cửa hàng hoa nàng quá nhiều vốn ban đầu sao mau đến buổi trưa văn trưởng quẩy chạy vào thỉnh tống tân đồng bọn họ đi ra ngoài chủ nhân giang nhị công tử cùng giang tam công tử bọn họ lại đây Tống Tân Đồng vội đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, vừa đến đại đường liền nhìn đến song Bảo thai đã lôi kéo Giang ra hai cái tiểu công tử đặng đặng đặng hướng trên lầu chạy tới, trên lầu bãi một chương đài bàn bóng đá, song Bảo thai đã chơi đến đặc biệt lưu, cái này khẳng định là tưởng đi lên khoe ra. Giang nhị công tử cùng Giang nhị. Phu nhân, chúc mừng lục công tử, chúc mừng lục phu nhân. Chúc mừng Vân Khai cùng đề muội. Giang Minh chiêu lãnh cổ thị đứng ở một bên. Để mỗi nơi này sửa chữa bài trí một phen, thực không tồi. Đa tạ, Tống Tân Đồng nhìn nhìn buổi tối đã đứng đầy, đại đa số đều là nghĩ đến xem náo nhiệt, bởi vì phía trước tuyên truyền truyền đơn, mặt trên nhưng hòa không ít, ăn ngon thức ăn. Giang công tử các ngươi đi trước trên lầu nhã Giang ngồi trong chốc lát chờ giờ lành tới rồi. Lại gọi món ăn, được không? Tống Tân Đồng nói, Giang nhị phu nhân nói, không cần không cần, lập tức liền muốn tới buổi trưa. Chúng ta ở chỗ này nhìn xem. Vậy các ngươi trước ngồi ngồi xuống. Thực mau, buổi trưa liền tới rồi. Văn trưởng quầy dẫn đầu đi tới bên ngoài đất chống thượng, gân cổ lên hô Hôm nay chúng ta tử lầu khai trương. Hôm nay phạm là vào tiệm khách nhân đều giảm giá 20%, còn miễn phí đưa nước trà cùng trái cây. Chúc mừng chúc mừng, khai trương đại. Khát, vây xem người ta nói cát tường lời nói. Văn trưởng quầy nói. Hiện tại mời chúng ta hai vị chủ nhân bóc biển Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai đi đến bên cạnh Đem che đầy ở tử lầu bảng hiệu thượng hồng lùa tiếp xuống dưới Dòng bay phượng múa đồng ký tử lầu Bốn cái chữ to tức khắc sáng ra tới Đồng thời pháo tiếng vang lên Bùm bùm ánh lửa vẩy ra Hồng giấy tung bay Đón khách lạc Văn trưởng quầy lớn tiếng kêu Mấy cái chạy đường tiểu nhị cũng bay nhanh đứng Dậy vui vẻ ra mặt tiếp đón đại gia Các khách nhân mau mau bên trong thỉnh Lúc này vốn di liền đến giờ cơm Nguyên bản liền tính toán tới nếm thử hương vị Các khách nhân đều quên tử lầu bên trong dũng Đại đường tức khắc ngồi đầy người Vương tiểu trúc cùng bọn tiểu nhị nhanh chóng cấp các khách nhân báo đồ ăn danh Dùng bút than viết thành một chương chương thực đơn lúc sau liền đưa hướng sau bếp Sau đó dán ở đầu bếp liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy địa Phương Đầu bếp căn cứ đơn tử nhanh chóng xào rau Bởi vì mỗi người điểm đều đại đồng tiểu dị, cho nên ba cái đầu bếp một, người xào một nồi, mỗi một nồi phân lượng đều là hai ba cái bàn, mau lại phương tiện, chờ tiểu nhị đem đồ ăn đoan đi tương ứng vị trí lúc sau, liền đem thực đơn phóng tới trưởng quầy kia chỗ đi, làm hăn tính sổ, cùng hiện đại quán ăn cách làm không sai biệt lắm, mau mà phương tiện, không cần giống mặt khác tử lậu giống nhau tính tiền khi lại một cái mâm, một cái mâm nhìn kỹ. Tính hồi lâu mới có thể đến ra kết quả. Thực mau, văn trưởng quầy nơi này liền đôi hơn 10 chương giấy tờ. Tiểu nhị, lại cho ta lấy năm cái vịt giá lại đây. Tiểu nhị, lại cho ta một phần rau trộn bụng. Hảo lạc, khách quan các ngài chờ một lát một lát. Vương Tiểu Trúc nhanh chóng chạy đến lỗ đồ ăn khu, lấy chiếc đũa gắp vịt giá, đồng thời lại cùng văn trưởng quầy nói. Trưởng quầy, số 3 bàn năm cái vịt giá, bàn số 8 một mâm rau trộn heo bụng. Văn... Trưởng quầy cười tủm tìm ở đơn tử thượng ghi nhớ, năm cái vịt giá lại là 50 văn tiền, nhiều tới vài lần liền một lượng bạc tử. Đã sớm nói chủ nhân này giá cả định đến quá thấp, này đó bỏ được tiêu tiền chủ nhân nơi nào sẽ để ý như vậy mấy chục văn tiền A. Đứng ở lỗ đồ ăn bên cạnh vội vàng cấp cửa kính bên ngoài khách nhân trang đồ ăn chương đại chủ cũng vội đến mồ hôi ướt đẫm, món kho móng heo cùng vịt giá, cổ vịt, còn có các dạng rau trộn ăn sáng, giá cả đều không quý, quý. Nhất cũng chính là móng heo cùng cổ vịt, một cái cũng mới 30 văn tiền, chém vỡ thành một tiểu khối một tiểu khối lấy về đi nhắm rượu, tuyệt đối ăn còn muốn ăn. Tống Tân Đồng đang ở trên lầu tiếp đón Giang Minh chiêu đoàn người, thấy bọn họ ăn món khó ăn đến đặc biệt vui vẻ. Toại nói, các ngươi muốn ăn cái gì khiến cho đại bảo bọn họ đi xuống lầu lấy, không cần cùng chúng ta khách khí, để mỗi ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Làm vân khai bồi các ngươi, ta tại Hạ Lâu đi xem tống tân đồng từ nhã gian ra tới mới vừa xuống lầu liền gặp gỡ vương tiểu trúc chủ nhân lại có vài vị chủ nhân lão gia bằng hữu tới tống tân đồng sửng sốt một chút những cái đó thư sinh nhóm không phải đã ở nhã gian sao còn có ai vội hướng cửa đi đến chờ nhìn đến người tới khi đem nàng cấp kinh sợ mau mau mau mau đi thỉnh chủ nhân xuống dưới nói nàng chính mình cũng chạy nhanh đón đi ra ngoài gặp qua Lục phu nhân xin đừng đa lễ Chi phủ đại Nhân ha hả a cười Hôm nay vừa lúc nghỉ tắm gội Cùng trong nhà người cùng nhau lại đây nhìn xem Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua Chi phủ đại nhân phía sau phụ nhân Còn có vài tên tuổi trẻ nam nữ Cùng tiểu hài tử Còn có một vị cùng nàng giống nhau đĩnh bụng thai phụ Tổng cộng 12 người Tống Tân Đồng trong lòng biết đại nhân hơn phân nửa là tưởng lặng lẽ Trên lầu có nhã gian Khách nhân mời theo ta tới Lục Vân Khai lúc này cũng xuống lầu tới, thấy chi phủ đại nhân. Thời điểm sửng sốt một chút, chắp tay đang muốn nói chuyện, liền thấy chi phủ đại nhân giơ tay ý bảo chớ lộ ra. Ngươi lánh các khách nhân đi nhã gian. Tống Tân Đồng không có ở đuổi kịp lâu đi, ta đi lấy mấy cái món kho đi lên. Hảo, tiểu tâm đi đường. Lục Vân Khai nhắc nhở nói, yên tâm đi tống tân đồng đi đến món kho khú một cái rửa chén đại thẩm đang ở hỗ trợ bất quá tới trương đại chủ thiết móng heo thấy nàng đi qua đi vội hô một tiếng chủ nhân tống tân đồng gật gật đầu cùng vương tiểu trúc nói cho ta đem móng heo vịt giá cổ vịt này đó đều cho ta trang một phần còn có rau trộn khuẩn này đó đem cũng trang một phần toàn bộ đưa đến trên lầu vừa rồi kia vài vị khách nhân nhã gian đi kia này đó rau dưa cùng ruột già đâu này đó không cần Những cái đó khách nhân khả năng không yêu ăn này đó Tống Tân Đồng nghi nghi Lại nói Ngươi bưng lên đi có thể hỏi vừa hỏi Nếu có thể ăn chúng ta lại đưa Tốt chủ nhân Trương Đại Trụ Nói Chủ nhân Chân gà Gà tiểu cánh Vịt giá mau đã không có Mặt sau chính lộc Ta đi xem Tống Tân Đồng lại vội vàng đi đến sau bếp Vừa lúc gặp từ bên ngoài vận hóa trở về trở về đánh dương thụ cùng đại nha Cô nương, chúng ta từ sát trại gà mua trăm cân cánh gà cùng chân gà, toàn bộ ướp lạnh, hiện tại phóng tới hầm đi. Đại Nha nói, hầm đã bị rửa sạch ra tới phóng này đó yêu cầu đông lạnh nguyên liệu nấu ăn, phí thật lớn lực mới từ Giang Minh chiêu chỗ đó dọn một. Ngàn cân băng lại đây, hẳn là có thể vượt qua toàn bộ 8 tháng, chờ tới rồi vào đông, nhất định phải làm văn trưởng quầy bọn họ lộng tràn đầy đầy đất hầm băng. Tống Tân Đồng đi đến phòng bếp bên cửa sổ. Cùng lưu đầu bếp hô, món kho có thể ra khỏi nồi sao? Chủ nhân sớm ra, hiện tại mùi vị đã vào được không sai biệt lắm. Lưu đầu bếp lau mồ hôi, kêu đang ở thiết xứng đồ ăn mấy cái tảng tiểu bếp, đem bên trong nhà ở món kho nâng đi ra ngoài. Mấy người đem món kho nâng đi. Bên ngoài, ấn chật tự bày, đem thiếu rau trộn ăn sáng cũng đảo mãn. Tống Tân Đồng đứng ở quầy bên, nhìn đại đường ngồi đầy người, đáy lòng cao hứng đến không được. Đổ một chén nước lọc cọc lọc cọc uống lên đi xuống Văn trưởng quầy Ngươi xem hôm nay chúng ta có thể kiếm đủ 500 lượng sao Văn trưởng quầy cười nói Nếu là dựa theo cái dạng này Buổi tối hẳn là có thể bán ra 500 lượng Thực hào Tống tân đồng thở phào nhẹ nhõm Chủ nhân Bên ngoài khách nhân Hỏi còn có hay không vị trí Vương Tiểu Trúc chạy tới Chúng ta muốn hay không đem trên lầu nhã gian bên ngoài đất chống phương mang lên Hiện tại dọn cũng không quá phương tiện. Tống Tân Đồng nhìn nhìn bên ngoài đất trống. Ngươi hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không chờ, hoặc là ở bên ngoài ăn. Nếu nguyện ý chúng ta đem lều chi lên, đem cái bàn mang lên còn có thể ngồi 6-7 bàn. Hảo! Vương Tiểu Trúc chạy đi ra ngoài, thực mau lại đã trở lại. Bọn họ nguyện ý. Làm bên ngoài ăn. Thành! Đem cái bàn mang lên. Tống Tân Đồng tiếp đón đại nha đem cái bàn từ trong viện dọn ra đi. Đồng thời lại nhường một chút vương tiểu trúc cấp mau ăn xong các khách nhân đưa lên dưa hấu. Dưa hấu thiết đến độ ngón út như vậy hậu. Một mâm có hơn 20 phiến, một bàn tám người, một người có thể ăn ít nhất tam phiến. Lĩnh nam loại dưa hấu người không ít, cho nên toàn đưa cũng mệt không được di tiền. Một bàn một bàn lại một bàn, thẳng đến buổi chiều giờ. Mùi mạt, toàn bộ đại đường mới không xuống dưới. Nhã gian chung các khách nhân cũng thay đổi một bát. Nhưng Giang Minh chiêu cùng chi phủ đại nhân bọn họ còn không có rời đi, ngồi ở trên lầu uống trà, tiểu hài tử thì tại trung ương chỗ chơi cái bàn bóng đá. Tống Tân Đồng lên lầu thời điểm, vừa lúc thấy Giang ra hai vị phu nhân đang cùng chi phủ phu nhân các nàng cùng nhau ngồi ở một gian nhã gian nói chuyện phiếm, các nam nhân đều ở cách vách nhã gian uống trà, nàng cho đại. Ra lại thêm một ghế sau khi ăn xong trái cây, phu nhân, các ngươi nhưng ăn được. Để mỗi ngươi đều mệt mỏi một buổi trưa, mau chút ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cổ thị lôi kéo Tống Tân Đồng ở ghế dựa ngồi xuống, nhưng đừng mệt. Ta không mệt, vẫn luôn ngồi ở bên kia hỗ trợ tính sổ. Tống Tân Đồng vừa rồi đã biết một buổi trưa thời gian liền kiếm lời không sai biệt lắm hơn hai, Tuy rằng còn chưa đủ giai đoạn trước chuẩn bị phí tổn, khả năng lập tức liền có. Nhiều như vậy, nàng vẫn là cao hứng. Hôm nay này một cơm ngươi còn không có thu chúng ta bạc này không phải mệt sao Giang nhị phu nhân nói sẽ không sẽ không một bữa cơm lại hoa không bao nhiêu bạc trước kia đều là Giang công tử mời ta cùng tướng công ăn hiện tại rốt cuộc có cơ hội này các ngươi nhưng đừng cùng ta khách khí Tống Tân Đồng cười nói tri phủ phu nhân nhìn Tống Tân Đồng cười cười nhưng thật ra thực vừa lòng gật gật đầu một bên mang thai phu nhân nói Lục phu nhân tử lầu đồ ăn thật sự ăn rất ngon Hôm nay giữa trưa ta còn ăn nhiều một chén cơm. Phu nhân thích ăn liền hảo. Tửu lậu đồ ăn đều có điểm hơi cay, đều là khai vị nhắm rượu hảo đồ ăn. Mấy ngày trước đây nhưng đa tạ lục phu nhân, phía trước vẫn luôn mùa hè giảm cân vẫn luôn không có ăn uống. Ăn lục phu nhân ngươi đưa sơn chân cùng toan thực, đã nhiều ngày ăn uống hảo không ít. Ngươi còn nói, đem toan thực đều cơm ăn đều. Chi phủ phu nhân cười mắng, nếu không phải ngăn đón ngươi, Chỉ sợ hiện tại toàn ăn xong rồi. Mang thai phụ nhân nói, Thật đúng là không dư lại nhiều ít. Tống Tân Đồng nói, Ta kia chỗ còn có, Phu nhân nếu là không chê, Ta làm nha hoàn trở về đếm dư lại hai đàn đều đưa cho phu nhân. Mang thai phụ nhân nói, Đều cho ta ngươi không ăn sao. Ta không thích toan. Tống Tân Đồng dừng một chút, Lại cười nói, Ta nghe người ta nói toan nhi cay nữ, Phỏng chứng ta này một thai là cái nữ hài. Mang thai phụ nhân, Nghe xong lời này cười đến miệng đều khép không được. Cổ thị vội nói, này cũng nói không chừng, còn phải chờ sinh ra tới lúc sau mới biết được. Bất quá khuê nữ nhất chi kỷ, để mỗi người này nếu là khuê nữ, còn có thể cùng nhà ta thông ca nhi định cái hoa oa thân. Tống Tân Đồng Nhưng không muốn đem trong bụng hài tử sớm bán, lập tức cười pha trò, kia còn không biết là nam hay là nữ đâu. Chính là, tam để mỗi người cũng quá nóng vội. Giang nhị phu nhân lập tức đánh. Giảng hòa, thông ca nhi còn như vậy tiểu liền tưởng định ra, nhà của chúng ta tiểu nhị lớn như vậy còn không nóng này đâu. Cổ thị thu lên đồng sắc, cười nói, cũng là, lớn nhỏ có thứ tự, chờ văn ca nhi định ra lại nói cũng không một, cũng không phải là đâu. Tống tân đồng vuốt bụng, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng này đó phú quý nhân gia phu nhân nói chuyện quá mệt mỏi, hơi không chú ý khả năng liền chọc nhân ra không mau, lại nhàn nói trong chốc lát dục nhi. Kinh, chi phủ phu nhân các nàng liền phải rời đi. Tống Tân Đồng đem đại nha trở về lấy lại đây hai cái bình toan thực đưa cho mang thai phụ nhân. Phu nhân ăn xong rồi nếu là còn muốn ăn có thể truyền tin cho ta, ta làm trong nhà người lại chuẩn bị một ít đưa đến trong phủ đi. Mang thai phụ nhân kinh ngạc hỏi, lục phu nhân không ở lĩnh Nam Thành. Tống Tân Đồng nói, chúng ta ở tại ở nông thôn, lần này cũng là vì muốn khai cửa hàng cho nên mới tới nơi này, đãi gần một tháng, cũng nên hồi thôn đi. Trong thôn có cái gì tốt, tưởng mua cái gì đều mua không được. Đúng vậy, đừng đi trở về, liền đãi ở trong thành, không có việc gì thời điểm tới trong phủ bồi chúng ta trò chuyện. Nàng lại không phải bồi liêu, tống tân đồng dưới đáy lòng phun tào, hơn nữa đi nói chuyện. Này đó các quý phu nhân như vậy khó hầu hạ, nàng mới không đi đâu. Lĩnh Nam Thành thật sự quá nhiệt, chúng ta trong thôn thực mắt. Mẹ, đãi vào đông nếu là nhàn dỗi lại đến lĩnh. Nam Thành bồi các phu nhân nói chuyện Vậy được rồi Về sau lại đến Tiễn đi vài vị phu nhân sau Giang ra người cũng muốn đi rồi Nương ta không đi Ta còn không có thắng quá đại bảo bọn họ đâu Giang tiểu nhị đánh chết đều không muốn trở về Bắt lấy trên bàn bóng đá hoành côn không ngừng phòng thủ Đại ca Ngươi nhanh lên Lại làm cho bọn họ tiến cầu Giang nhị công tử cùng Giang Minh Chiêu đứng ở phía sau nhìn Hai người sao có thể thắng quá đại bảo bọn họ nhân ra trời sinh ăn ý ngươi nhìn xem ngươi cùng văn ca nhi hai người này đánh đến giống cái gì giang tiểu nhị hừ một tiếng tiểu thúc ngươi cùng cha ta khẳng định cũng không được hắc tiểu tử ngươi giang minh chiêu duỗi tay sờ sờ giang tiểu nhị đầu ta và ngươi cha chính là ăn ý cực kỳ giang tiểu nhị lại thua rồi thè lưỡi ta mới không tin đâu giang nhị công tử sách theo giang tiểu nhị cổ áo đi rồi cha Ta còn tưởng chơi cái này, chúng ta trở về Cũng Lộc. Một cái cái này, được không? Giang Tiểu Nhị lá gan đặc biệt đại, ôm mặt hắc hắc Giang Nhị công tử, miệng còn kỳ kỳ hoa hoa nói cái không ngừng. Tống Tân đồng giao cho Giang Tiểu Nhị điểm tán. Tiểu công tử, nhà ta chung còn có một bộ, vãn chút thời điểm làm người đưa đi trong phủ. Hiện tại liền đi lấy. Giang Tiểu Nhị nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lại nháo ta tấu ngươi a Giang Nhị Phu Nhân đem Giang Tiểu Nhị sách qua đi, sau đó hướng Tống Tân Đồng. Xin lỗi nói, Lục Phu Nhân, Tiểu Nhị cho các ngươi thêm phiền toái. Tống Tân Đồng vội vội xua tay, không có không có. Cáo từ. Giang Nhị Công Tử chắp tay cáo từ. Đi thong thả, chờ đoàn người đi đến bên ngoài tử lầu chuẩn lên xe ngựa thời điểm. Cổ thị đi đến Tống Tân Đồng bên người, thấp giọng nói, để muội, ngày ấy sự tình thỉnh ngươi thứ lỗi. Chuyện gì? tống tân đồng nhất thời không có phản ứng lại đây chính là cổ thị nhìn tống tân đồng cái gì cũng không biết bộ dáng tức khắc cảm thấy có phải hay không chính mình đa tâm ngạch do dự một chút lúc sau lắc lắc đầu ngày ấy chiêu đãi không chu toàn vốn di tưởng đơn độc cùng ngươi lại nói nói chuyện cũng chưa kịp này có cái gì hôm nay ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện cũng là ta chiêu đãi không chu toàn tống tân đồng cười nói Lần sau lại đến, ta nhất định tự mình tiếp khách. Cổ thị hiểu ý cười, thành, ta lần sau lại mang ta khuê chung các bạn thân. Tiến đến, đến lúc đó nhưng đừng lại không thu bạc. Ngươi chính là lại muốn ta không thu bạc cũng không có khả năng. Tống Tân Đồng cố ý mở ra vui đùa, huy tiễn đi giang minh chiêu cùng cổ thị lúc sau, lúc này mới không có gì sức lực ngồi xuống bên cạnh ghế trên, thật là mệt. Lục Vân Khai đem Tống Tân Đồng chặn ngang ôm lên ôm nàng đi vào chảy ra nghỉ ngơi gian, đặt ở trên giường, khom lưng thế nàng đem giày cởi, ngủ đi, ân, tống tân đồng cũng thật là mệt mỏi, lôi kéo, chăn mỏng cái ngực, thực mau liền ngủ rồi, lục vân khai rời khỏi phòng lúc sau, liền đi trong phòng bếp cấp tống tân đồng ngao thuốc dưỡng thai, hôm nay lại mệt mỏi một hai cái canh giờ, để ngừa vạn nhất, nhất định phải uống xong, trong phòng bếp lại ở chuẩn bị buổi tối thức ăn, Từ giữa trưa mãn khách bộ dáng tới xem, buổi tối khẳng định lại sẽ đến không ít người, còn muốn nhiều chuẩn bị một ít, bằng không buổi tối căn bản không đủ ăn. Đại khái giờ thân mạt, giờ dậu sơ, liền. Lại lục tục có người tới mua món kho, phần lớn là mua trở về ăn xong rượu ăn. Này đó món kho cũng không quý, dựa theo lĩnh Nam Thành tiêu phí trình độ tới nói, hai ba mươi văn vẫn là ở những tiếp thu trong phạm vi nhưng tửu lầu làm những cái đó thơm ngào ngạt cay rát hương nổi, cá nướng chở các loại đồ ăn phẩm liền quý, một cái đồ ăn liền cần vài lượng bạc, chỉ có thể là những cái đó con nhà giàu nhóm mới ăn đến khởi. Ở trên bến Tàu Nhưng thật ra bán tiện nghi, trăm văn bộ, ráng, nhưng tới rồi lĩnh Nam Thành, tự nhiên phiên mấy phiên, nhưng giá cả vẫn là so bất quá trạng nguyên lâu cùng các tường tửu lầu, ai làm tống tân đồng nàng tâm địa thiện lương đâu, món kho bán đặc biệt mau, Nhưng bỏ được hoa tiền bạc vào tiệm khách nhân cũng đặc biệt nhiều Phần lớn là giữa chưa tới ăn qua công tử ca nhóm Lại mang theo các bằng hữu lại đây ăn Có còn lại là bên cạnh cửa hàng chủ nhân Đóng cửa liền ra tới ăn chút nhắm rượu đồ ăn Có cũng là tiêu tiền ăn Một cái mới mẻ Giờ dầu canh ba thời điểm Đại đường liền ngồi đầy người Không trong chốc lát lại tơi nữa một bát người Đèn rực rỡ mới lên Ngọn đèn dầu lộng lẫy Đợi cho giờ tuất khách nhân liền dần dần thiếu còn dư lại một hai bàn còn ở uống rượu khách nhân các ngươi sao nhóm không có đại tôm cùng ốc nước ngọt này lưỡng đạo nhắm rượu đồ ăn hứa minh an là cùng mấy cái cắp bằng hữu lại đây, chuẩn bị rời đi thời điểm nhìn đến Tống Tân Đồng mới hậu viện ra tới, liền tới hỏi, Tống Tân Đồng nói này không phải không muốn cùng hứa công tử ngươi đoạt sinh ý sao ta to như vậy các tường tử lầu còn sợ ngươi đoạt sinh ý Hứa Minh An hào khí thô nói, ngươi nên không phải không có đi, cho nên mới không bán. Tống Tân Đồng cười cười không nói lời nào. Như vậy như thế nào, ngươi nếu là đem cái loại này màu đỏ thực cay gia vị liêu bán chút cho chúng ta, ta thôn trang liền hướng ngươi cung cấp đại tôm cùng ốc nước ngọt, được không? Hứa Minh An. Cảm thấy Tống Tân Đồng nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội này. Rốt cuộc hiện tại toàn lĩnh nam đều thích ăn đại tôm, nếu là bán cái này đồ ăn khẳng định kiếm càng nhiều. Tống Tân đồng nhàn nhạt cười cười, nàng đương nhiên biết đại tôm thị trường, nhưng không thể bởi vì cái này liền từ bỏ ớt cay thị trường. Hứa công tử ngươi muốn mua ta gia vị, đây chính là ta bí phương, ta hoa bạc mua. Hứa gia có thể đem cát tường tiểu lầu khai biến toàn đại chu, có rất nhiều bạc. Xin lỗi, hứa công tử. Tống Tân đồng nhìn hứa Minh An, trước mắt ta cũng không có dư thừa gia vị liêu, nếu là hứa công tử nguyện ý trở nhất đẳng. Có lẽ năm sau có thể bán cho ngươi nàng bán cho Giang Minh Chiêu, Giang Minh Chiêu lại bán cho hứa Minh An, đều là bán, ai bán cho ai đều giống nhau. Hứa Minh An cũng không phải không từ thủ đoạn người, cũng biết Giang ra che chở Lục Vân Khai cùng Tống Tân Đồng, cho nên cũng không có nghĩ tới đôi Tống Tân Đồng xuống tay, chẳng sợ biết. Nàng có thể mang cho hắn càng nhiều tài phú, thật sự, ân, Tống Tân Đồng gật đầu. Đến lúc đó hứa công tử ngươi cùng Giang công tử thương lượng hảo biến thành, ta bán cho hắn cũng là bán, bán cho ngươi cũng là bán, chỉ cần hắn đồng ý phân ngươi một ly canh. Hứa minh an nhíu nhíu mày, vào Giang minh chiêu miệng thịt sao có thể nhổ ra. Hứa công tử nếu là muốn kiếm tiền tốt nhất là có thể nói phục hắn. Tống Tân Đồng đặc biệt hảo tính tình nói thanh, hứa công tử, ngươi cố. Lên, hôm sau, Tống Tân Đồng cùng đại nha sớm đi tới tử lầu, Nàng đến thời điểm vương tiểu trúc mấy cái chạy đường tiểu nhị đều ở quét tước đại đường, sát cửa sổ sát cái bàn phết đất, đều không có lười biếng. Sau bếp cũng đặc biệt vội, đại gia còn phải vì ban ngày sinh ý làm chuẩn bị đâu, mấy cái rửa rau đại thẩm nhóm cũng đang ở cùng mấy lung nội tạng, xuống nước, làm đấu tranh. Chủ nhân, hôm qua trướng đã tính ra tới. Văn trưởng quầy đem viết tốt trướng giao cho Tống Tân. Đồng xem qua, nàng nhìn kỹ xem phát hiện hôm qua tổng cộng nhập chướng năm trăm ba mươi hai nhiều như vậy tống tân đồng không nghĩ tới thật sự có thể kiếm nhiều như vậy chủ nhân toàn lĩnh nam thành ít nhất có mười lăm đến hai mươi vạn người thành bắc có chút tài sản phú hộ liền có hơn một ngàn người huống chi trong nhà có chút dư tiền thương hộ càng là số không lắm số nếu là toàn lĩnh nam thành thương hộ đều tới một ngày thượng vạn lượng cũng là có thể kiếm văn trưởng quẩy nói này cũng quá khoa trương ta có thể mỗi ngày kiếm nhiều như vậy liền vui vẻ đã chết tống tân đồng đáy lòng tính chướng, trừ chứ bỏ giai đoạn trước nàng đầu nhập trang hoàng cùng mua đồ ăn này đó phí tổn còn dư lại 232 thật sự rất nhiều so sưởng làm miến kiếm tiền nhiều nếu là mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy nói kia nếu không một tháng nàng mua cửa hàng một vạn lượng liền kiếm đã trở lại đương nhiên chỉ có thể chỉ nằm mơ giang minh chiêu bọn họ cũng nói Khai trương mấy ngày trước đây mọi người đều nguyện ý tới nếm thức ăn tươi, nhưng không có khả năng ngày ngày đều tới, thu vào khả năng sẽ giảm mạnh, cũng có thể sẽ ngang hàng. Rốt cuộc lĩnh nam thành thương hộ nhóm không ít, một bữa cơm ăn hơn 10 lượng bạc cũng là lấy đến ra tay, rốt cuộc các nàng ra đồ ăn định vị cũng không phải trạng nguyên lâu cùng các tường tử lầu như vậy cao cấp. Các nàng tử lầu trừ bỏ mấy cái chiêu bài đồ ăn siêu năm lượng bên ngoài, ăn sáng đều ở. Một hai tả hữu, có thậm chí chỉ cần mấy trăm văn là có thể ăn đến. Chủ nhân, hiện tại trướng thượng có năm trăm dư hai, ngài hiện tại cần phải để đi. Văn trưởng quầy biết Tống Tân Đồng là muốn đem ban đầu trang hoàng bạc cùng đầu nhập trước trừ bỏ, dư lại bạc mới là bọn họ tử lầu sống dùng tài chính. Cho ta đi. Tống Tân Đồng cầm hai hiện bạc, thật lớn một đống. Chúng ta nơi này ly tiền trang cũng không phải rất xa, về sau mỗi ngày một khi vượt qua một trăm lượng mức liền tồn đi tiền trang, như vậy an toàn Chủ nhân yên tâm Văn trưởng quầy còn không có cái kia lá gan đi động này đó Cũng sẽ không đi động bạc Hiện tại trướng thượng còn có trăm dư hai Cũng đủ chọn mua này đó Ngươi thu hảo Tống tân đồng không có lại thỉnh một cái phòng thu chi Tất cả đều là văn trưởng quầy tính toán Bọn họ là ký hiệp ước Nếu là phát hiện làm giả trướng động bạc Chẳng những muốn còn bạc Trong nhà người còn muốn tội liên đới Chờ bọn họ hồi Trong thôn, giang gia mỗi cách nửa tháng sẽ đi vận miến, bọn họ đều sẽ đem bạc mang về trong thôn. Hôm qua ta nói đầu ngày nếu là vượt qua 500 lượng, ta cho đại gia phát hồng bao, ngươi cho mỗi người bao 300 văn, đầu bếp một người bao 600 văn, trưởng quầy chính ngươi một lượng bạc tử. Tống tân đồng không phải luyến tiếc tiền người, bất quá bao bạc đều không nhiều lắm, đều là mỗi người mỗi tháng tiền công một phần ba, đương nhiên trưởng quầy cùng đầu bếp ngoại trừ. Trưởng quầy làm 1 tháng 10 lượng bạc Đầu bếp 1 tháng 5 lượng Tốt chủ nhân Văn trưởng quầy thiệt tình cảm thấy gặp được hảo chủ nhân Phía trước thủ công chủ nhân Nhưng cho tới bây giờ sẽ không phát tiền thưởng Mỗi tháng có thể không thể khấu liền không tồi Đương văn trưởng quầy đem hồng bao chia mọi người thời điểm Mọi người đều cao hứng không khép miệng được Đặc biệt là vương tiểu trúc mấy cái chạy đường Còn có rửa rau mấy cái đại thẩm nhóm Cảm ơn chủ Nhân Đều hảo hảo làm Cuối tháng có bình xét, đến lúc đó đại gia đầu phiếu, nếu là không có khiếu nại cũng không có làm sai chuyện này cũng không có xin nghỉ, đại gia liền đều có một cái tiền thưởng. Nếu là có đâu? Một cái đại thẩm hỏi. Tống Tân Đồng nói, vậy đã không có. Đại gia cũng không cần tâm tồn may mắn, cần phải phải làm đến tốt nhất, vì các ngươi mỗi tháng tiền thưởng. Chủ nhân, ngươi phía trước nói mỗi tháng có hai ngày kỳ nghỉ, là có thể nghỉ ngơi chính. Là đi. Vương Tiểu Trúc hỏi, đúng vậy, nhưng nghỉ ngơi phía trước muốn cùng văn trưởng quầy nói, hắn sẽ đăng ký, sẽ không khấu đại gia tiền công, nếu là không có nghỉ ngơi, kia có thể này tính thành tiền bạc cho đại gia, nhưng đại gia không thể cùng nhau nghỉ ngơi, nếu là cùng nhau nghỉ ngơi chúng ta tử lầu sinh ý còn có làm hay không. Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua lưu đầu bếp, đại gia có cái gì không hiểu có thể hỏi lưu đầu bếp, trước kia ở trên bến tàu tử lầu chính là, giống nhau như đúc quy củ, Chúng ta không xin nghỉ, không nghỉ ngơi. Vương Tiểu Trúc nói, ai đều có việc nhi trì hoãn đâu. Đại gia trong nhà có việc chỉ cần cùng trưởng quầy nói liền thành. Nhưng nếu là mỗi ngày đến trễ, lười nhác, không có nguyên do liền chạy hoặc là không tới. Loại này là trăm triệu không được. Một tháng nếu là vượt qua ba lần, ta đây liền trực tiếp sa thải. Ta cảm thấy toàn bộ lĩnh Nam Thành đều không có ta như vậy hào phóng lão bản. Cho nên đại gia, thỉnh tận tâm giúp ta làm việc. Tống Tân Đồng lớn tiếng nói, chủ nhân yên tâm đi, chúng ta mới sẽ không lười nhác. Vương Tiểu Trúc lớn tiếng nói, hảo. Tống Tân Đồng cười cười, đại gia đi làm việc nhi đi. Giữa chưa sinh ý như cũ thực không tồi, còn thấy không ít khách hàng quen, phần lớn đều là mang theo một ít bạn tốt hoặc là người nhà lại đây dùng cơm. Tống Tân Đồng thô thô tính một chút, giữa chưa hẳn là cũng có thượng trăm lượng thu vào, không tồi không tồi, cảm. Giáp bạc ở hướng nàng vây tay. Hạ vang, Tống Tân Đồng phải về chỗ ở khí, đi tới lưu đầu bếp nghỉ ngơi địa phương. Lưu sư phó, ta có một cái yêu cầu qua đáng Lưu đầu bếp lập tức chính xác, chủ nhân ngươi nói. Tống Tân Đồng ngồi ở một bên trúc ghế. Lưu sư phó, ngươi có thể hay không giúp ta lại mang ra mấy cái chủ nghệ giống ngài như vậy chủ nghệ đầu bếp tới. Lưu đầu bếp ngây ra một lúc, chủ nhân là tưởng lại mở tửu lầu. Trước làm chuẩn bị đi bằng không thật tới rồi. Lúc ấy, ta lại tìm không thấy đầu bếp. Tống Tân Đồng nhìn lưu đầu bếp, ngài cũng coi như là chúng ta tiểu lầu lão nhân. Không dám nhận, không dám nhận. Lưu đầu bếp vội nói, ta kỳ thật cũng tưởng tìm một ít có thiên phú đồ đệ, nhưng cũng không tốt lắm tìm, hơn nữa ta cũng lo lắng. Giáo hội đồ đệ chết đói sư phó, Tống Tân Đồng hiện tại sinh ý càng làm càng lớn, cũng cảm thấy vẫn là người một nhà dùng tiện tay một ít, Nếu là mời đến người trước sau lo lắng làm phải Bởi vì ích lợi dụ hoặc rất lớn Ai cũng không biết có thể hay không Chủ nhân yên tâm Ta tận lực đi tìm đi Nếu là có thể tìm được làm hắn cùng chủ nhân Ngươi thêm bán mình khế Cũng không sợ Lưu đầu bếp chưa nói xong nói tống tân đồng là minh bạch Như vậy đi Nếu là ngươi có thể giúp ta dạy dỗ ra Có thiên phú hảo đầu bếp Một mình ta cho ngươi 50 lượng khen thưởng Lưu đầu bếp suy nghĩ một chút, gật đầu, hắn chính là sợ giáo hội đồ đề chính mình. Không có cơm ăn, rốt cuộc hắn cũng không tuổi trẻ. Nhưng nếu là như vậy nhưng thật ra có bảo đảm, kia nhưng thật ra có thể nhiều tìm một tìm. Chủ nhân nếu tín nhiệm ta, ta đây liền nhiều tìm một tìm, cũng đem điều kiện cùng bọn họ nói rõ ràng. Nếu nguyện ý sẽ dạy, không muốn liền tính. Lưu đầu bếp nói, kia vất vả lưu sư phó ngươi có thể tìm được liền tìm thật sự tìm không được về sau rồi nói sau cái này vẫn là giảng một cái duyên phật tống tân đồng cười cười có thể thỉnh đến lưu sư phó giúp ta làm việc cũng là duyên phật lưu đầu bếp thích duyên phận hai chữ này lập tức nở nụ cười đích xác như thế duyên phận quan trọng nhất cô nương đây là văn trưởng quầy sáng sớm đưa lại đây dương thủ đem bốn trăm lượng bạc phóng tới trên bàn tửu lầu sinh ý thực hảo Dùng mỗi ngày hốt bạc tới hình dung cũng không quá Nếu là mỗi ngày nhiều như vậy nhiều thì tốt rồi Tống Tân Đồng đem bạc bỏ vào cha Mấy ngày trước đây các khách nhân đối Chúng ta tiểu lầu còn ở vào mới mẻ kỳ Lúc sau nhiệt tình liền sẽ dần dần giảm bớt Dương thủ cười nói Kia cô nương cũng không cần lo lắng Lại thiếu cũng sẽ không thấp hơn Bến tàu thượng tiểu lầu mỗi ngày kiếm số lượng Cũng không biết hiện tại tiểu lầu thế nào Từ 7 tháng mới tới hiện tại Rời nhà đã một tháng tròn, tống tân đồng vẫn là rất tưởng niệm trong nhà, xe ngựa nhưng chuẩn bị tốt, dương thủ thấp giọng đáp lời, chuẩn bị thỏa, hiện tại có thể xuất phát, hôm nay muốn lại đi một chuyến thôn trang thượng, ngày mai trạng vạng hạ vang liền phải rời đi lĩnh Nam Thành, hồi thôn, hoa nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc đến thôn trang thượng, thôn trang cải biến chính như hỏa như độ tiến hành, đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần lại có mấy ngày công phu. Là có thể toàn bộ làm xong. Lưu Trang đầu thê tử tặng trà đi lên. Chủ nhân, ngài thỉnh uống trà. Dừng một chút, còn nói thêm. Vừa rồi nghe đại nha cô nương nói chủ nhân có chút thượng. Hòa, liền phao này đó cúc hoa trà. Tống tân đồng bưng trà uống một ngụ, Phơi khô cúc hoa mùi hoa như cũ ở. Bị nước ấm phao khai lúc sau ngược lại càng thêm tươi đẹp. Màu vàng nhạt cúc hoa cánh hoa phiêu phù ở trong nước. Cấp trắng non cái ly thêm vài phần nhan sắc. Hương vị không tồi, là ở nơi nào thải? Ở trong núi thải gia cúc hoa? Lưu Trang đầu thê tử vội vàng nói, là trong nhà cháu gái đi trên núi đốn củi thời điểm thải trở về. Không tồi, tống tân đồng uống lên. Hai khẩu liền đem chăn thả trở về, đã nhiều ngày giáo các ngươi nhưng biết, chủ nhân yên tâm, đều sẽ. Lưu Trang đầu nói, chủ nhân, nhà ta tiểu tử ở trong núi lạch ngòi cũng tìm được rồi một ít đại nha cô nương nói cái loại này đại tôm đã trải qua đại nha cô nương phân biệt bỏ vào ngoài ruộng tống tân đồng gật gật đầu ta ngày mai sẽ ra lúc sau sẽ làm người lại đưa một đám lại đây dựa các ngươi như vậy tìm kiếm chính là xa xa không đủ tống tân đồng cầm gần ba mươi mẫu chỗ dựa tương đối quanh quẽ không sản xuất hư mà lấy tơi dưỡng tôm cùng ốc nước ngọt còn đào tam mẫu hồ sen chuyên môn loại củ sen cùng nuôi cá đến lúc đó tiểu lẩu dùng không xong lấy đi ra ngoài bán cũng là có thể Hơn nữa nơi này ly bến tàu cũng bất quá nửa canh giờ khoảng cách, đến lúc đó vận hồi thôn hoặc là đi mặt khác châu phủ cũng là phương tiện. Đến nỗi dư lại đồng ruộng, điền vẫn là dùng để loại lúa nước, mà liền dùng tới trồng rau, ớt cay, hoặc là khoai lang đỏ. Nàng đem những cái đó ruộng cạn cũng cầm hơn 10 mẫu đất làm cải tạo, chờ vào đông còn có thể trồng rau, đến lúc đó có thể mọi người đều chỉ có thể ăn củ cải cải trắng thời điểm, nhà nàng tử lầu còn có đủ loại kiểu dáng rau xanh. Điều này cũng đúng nàng kiếm tiền chỗ, Lưu Trang Đầu nói, chủ nhân nói chính là, thừa dịp hôm nay đại nha bọn họ còn ở nơi này, ngươi không hiểu hỏi nhiều vừa hỏi. Tống Tân đồng phân phó lúc sau liền mang theo Song Bảo Thai hướng đồng ruộng đi. Rồi, tiểu Bảo nhìn này thành phiến đồng ruộng, cười đến đôi mắt đều khép không được. A tỷ, này đó đồng ruộng đều là chúng ta, là nhà chúng ta. Tống Tân đồng đi đến đã tưới nước hồ sen nhìn bên trong bơi qua bơi lại tiểu ngư miêu xem bên trong thật nhiều cá a tỷ phương diện này là còn muốn loại hòa sen sao đại bảo hỏi tống tân đồng đúng vậy nhưng đến chờ năm sau đầu xuân lại loại vì cái gì hiện tại không thể loại tiểu bảo hỏi ta cũng không biết các ngươi có thể trở về phiên phiên tỷ phu thư có lẽ bên trong sẽ có đáp án Tống Tân Đồng chỉ biết loại ngó xén giống nhau là tháng riêng lúc sau hoặc là hai tháng gian, chờ đến nông lịch năm sáu nguyệt gian là có thể thu, nghĩ đến cũng là vì thời tiết cùng độ ấm có quan hệ, bất quá nàng không muốn cùng hai người nói này đó, làm cho bọn họ đi phiên thư đi. Đại bảo lại hỏi, kia a tỷ vì cái gì không đem tôm phóng tới bên trong cùng cá cùng nhau dưỡng? Bởi vì nuôi cá thủy rất sâu, về sau không hảo vớt, hơn nữa chúng ta là chủ yếu bán tôm, cho nên cần thiết đại lượng dưỡng tôm. Nếu chỉ là trong nhà người một nhà ăn, liền cùng cá hôn dưỡng cùng nhau cũng không có quan hệ. úp song bảo thai cái hiểu cái không gật gật đầu. Tống tân đồng lại hướng tôm điền vị trí đi đi. Bên này đồng ruộng cái bóng, còn có thủy từ trong núi chảy ra, núi đá rất nhiều. Cùng đào hoa thôn kia vài mẫu tôm điền không sai biệt lắm, nhưng thật ra một cái dưỡng tôm hảo địa. Phương, tống chủ nhân, ngài xem này đó chỉnh đến thế nào? Thợ thủ công sư phó hỏi. Tống Tân Đồng gật đầu, thực không tồi, thợ thủ công sư phó ngay từ đầu thực kinh ngạc, hiện tại không kỳ quái, vẫn là lần đầu tiên thấy có người ở đồng ruộng như vậy làm cho, còn thỉnh sư phó nhóm bảo mật. Tống Tân Đồng nhưng không nghĩ chờ tới rồi vào đông nơi nơi nông trang đều cùng nàng nơi này giống nhau. Tống chủ nhân yên tâm, chúng ta là có quy củ người. Thợ thủ công nói, nơi này còn có ba ngày kỳ hạn công trình, thực mau liền làm xong. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhìn nhìn bốn phía, sau đó chỉ vào tôm điền cùng ruộng cạn trung gian khu vực, nơi này lại cho ta khởi một gian nhà ở, không cần làm quá hảo, chỉ cần có thể che mưa chắn gió là được, ta lấy tơi phóng củi lửa. Thợ thủ công nghi nghĩ, kia không cần gạch xanh, chúng ta lấy đào ra bùn đất cho ngươi phơi chút gạch một ra tới, đến lúc đó đơn giản xây tường một ít cây cột tới đáp nóc nhà. Liền thành, Tống Tân Đồng nghi nghĩ, cảm thấy được không, hảo bên cạnh nếu là còn có thể lại lộng một cái lều dùng để làm gác đêm địa phương. Hảo, chúng ta đây trừ hai người làm gạch một liền thành. Kia vất vả sư phó nhóm. Tống Tân Đồng lại đi dạo chung quanh, trở lại thôn Trang bên trong, cùng Lưu Trang đầu đem phòng chất củi sự tình nói một lần. Kế tiếp chính là một đoạn nông nhàn thời gian, đến lúc đó các ngươi cần phải ở nhập thu trước nhiều gửi một ít củi lửa. Tới rồi vào đông đồng ruộng mỗi ngày liền sẽ không gián đoạn dùng hỏa. Chủ nhân yên tâm, chúng ta đem trong đất đồ ăn sửa lại liền đi trên núi Lộc. Lưu Trang đầu thê tử nói, Tống Tân Đồng nghi nghi lại nói, Thôn Trang tốt nhất vẫn là dưỡng mấy cái cẩu cẩu trước sau càng cảnh giác một, Ít, để tránh về sau có người đỏ mắt chúng ta thôn Trang. Ai, hai ngày trước ta còn nghe bên ngoài thôn hộ nói nhà bọn họ cẩu có nhái con, Đã nhiều ngày liền phải sinh, đến lúc đó Trang. Tròn liền chào trở về dưỡng, Lưu Trang đầu thê tử nói, hào Tống Tân Đồng nhìn nhìn ra ngoài sắc trời canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng về trước thành, chờ bọn họ hoàn công lúc sau làm cho bọn họ đi dây tử lầu tìm trưởng quầy kết tiền công tốt chủ nhân các ngươi nếu là có cái gì không thể quyết đoán liền đến tử lầu đi tìm văn trưởng quầy, văn trưởng quầy các ngươi cũng là giảng quá, có việc có thể cùng hắn thương lượng, thật sự không thể hạ quyết đoán khiến cho hắn viết thư cho ta Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ Giống như không có gì muốn nói, nhưng nhớ kỹ. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhớ kỹ. Công đạo một phen lúc sau, Tống Tân Đồng liền trở về thành, lại đi trong thành mua không ít vải vóc cùng quà tặng trở về, đến lúc đó cấp thu bà bà cùng tạ thẩm tử các nàng. Hôm sau, 8 tháng 13, Tống Tân Đồng đem mấy ngày nay thêm vào đồ vật toàn bộ trang tới rồi trên xe ngựa, nhẹ nhàng tới, bao lớn bao nhỏ trở về, rất có điểm thổ phỉ chiến thắng trở về hồi trại bộ dáng lĩnh nam bến tàu cực kỳ phồn hoa so với thanh giang huyện cái kia tiểu bến tàu không biết phồn hoa bao nhiêu lui tơi con thuyền càng là số không lắm số bến tàu biên trà lâu quán rượu càng là náo nhiệt phi phàm nơi này quả thực chính là một cái lĩnh nam thành ảnh thu nhỏ cô nương nô tí trước đem xe ngựa đuổi kịp thuyền đi đại nha cùng dương thụ đem ngựa đuổi lên thuyền tống tân đồng tắc mang theo song bảo thai đứng ở biên chỗ Nhìn Lục Vân Khai cùng Giang Minh chiêu nói chuyện. a tỷ bọn họ như thế nào không có đem má đuổi tới trên thuyền lớn đi. Đại bảo nhìn mặt khác xe ngựa hỏi Tống Tân Đồng, nàng nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Này con thuyền Giang công tử, lúc này mới làm chúng ta đem con ngựa kéo lên đi. Kia nhà chúng ta đại hắc mua vé tàu sao? Tiểu bảo biết ngồi thuyền là muốn mua vé tàu, không mua. Tống Tân Đồng nguyên bản là tưởng chính mình tiêu tiền mua vé tàu, nhưng là Giang. Minh Chiêu không muốn nàng bạc, bất quá hơn 10 lượng bạc vé tàu, Giang ra căn bản không thèm để ý. Để muội ta mang các ngươi đi xem phòng. Giang Minh Chiêu lánh mọi người hướng khoang thuyền lầu hai mặt trên đi đến, lầu hai khoang thuyền cùng loại với thượng phòng. Trong phòng bố trí cùng khách điếm so sánh với vẫn là đơn sơ một ít, cái bản cùng giường đều là cố định ở boong thuyền thượng, để ngừa gặp được sóng to gió lớn thời điểm khuynh đảo. Nguyên là tưởng cho các. Ngươi lưu hai gian mặt trên chữ thiên khoang thuyền Nhưng bị người định rồi Giang Minh Chiêu nói Không cần như vậy hả Có chủ địa phương là được Lục Vân Khai nhàn nhạt nói Phía dưới có đại dường chung Ngươi nguyện ý để muội đi trụ Giang Minh Chiêu còn không biết hắn tính tình Không muốn phiền toái người Nhưng lại là cái thê nô ô Đối tống tân đồng hận không thể cấp tốt nhất Còn không thể làm chính mình che chở người chịu ủy khuất Chẳng sợ hiện tại không biện phát phản kích, chờ hắn có năng lực hoặc là thời cơ tới rồi, đều sẽ trả thù trở về. Giang Minh Chiêu cùng Lục Vân Khai nhận thức như vậy mấy năm, nguyên bản là bởi vì thưởng thức, sau lại cũng là nhận thấy được người này tính tình, liền cũng không muốn lại trở mặt. Giang Minh Chiêu nhìn Lục Vân Khai trên má còn cực kỳ rõ ràng vết xẹo, cũng không biết những cái đó đi xèo dược như thế nào cũng chưa hiểu. Ta nghe nói Kinh Thành có một ngự ý, hạn chế ra đi xèo dược hiệu quả. Không tồi... Lần sau chờ ta đi kinh thành cho ngươi tìm một ít trở về. Không cần, như vậy liền khá tốt. Lục Vân Khai mỗi lần vuốt này nói xèo khi, liền sẽ nhớ lại lúc trước sự, cũng sẽ ghi nhớ muốn càng thêm cẩn thận cùng phòng bị. Giang Minh chiêu mở ra vui đùa, nơi nào hảo, để muội không chê ngươi trên mặt xèo. Nàng nói đây là tàn khuyết mỹ. Lục Vân Khai nhớ tới Tống Tân Đồng lần đầu tiên thấy chính mình ánh mắt, có kinh ngạc, có cảm kích, duy độc sẽ không có đồng tình cùng thương hại. Giang Minh Chiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó ha ha ha phá lên cười, để mỗi quả thực diệu nhân. Tống Tân Đồng cấp xong bảo thai an trí hảo phòng liền đã đi tới, vừa lúc nghe được Giang Minh Chiêu nói cái gì diệu nhân? Giang Minh Chiêu có nghĩ thầm giải thích một câu nhưng bị Lục Vân Khai cảnh cáo liếc mắt một cái, liền không có ở tiếp tục mà là từ trên người lấy ra một chương tin đưa cho Tống Tân Đồng Tống Tân Đồng lấy ra bên trong đồ vật nhìn, nhìn Là phía trước chủ phòng ở khế nhà cùng chìa khóa, Giang công tử, ngươi đem cái này cho ta làm cái gì? Nói liền phải còn cho hắn, Giang Minh chiêu xua xua tay, kia chỗ tòa nhà ta cũng không cần phải, liền đưa cho đề muội làm chỗ đặt chân. Không cần, chúng ta về sau có thể đi tử lầu đặt chân. Tống Tân Đồng không muốn lại thiếu mỗi người tình, Giang công tử ngươi mau chút thu hồi đi. Vân Khai lần này giúp chiếu cô rất lớn, cái này coi như làm ta tạ lễ. Giang, Minh Chiêu không thu, Tống Tân Đồng nghi hoặc nhìn Lục Vân Khai, cái gì đại ân, đang giá lấy ra sân làm tạ lễ, Lục Vân Khai gật gật đầu, nếu hắn cho ngươi, liền nhận lấy đi, hắn đều nói như vậy, Tống Tân Đồng liền cũng không hề chối từ, kia đa tạ Giang công tử, không cần khách khí, Giang Minh Chiêu nhìn Giang ngoài liếc mắt một cái, chắp tay nói, thuyền lập tức liền phải khai, thuận buồn xuôi gió, đi thong thả. Giang Minh Chiêu rời thuyền lúc sau, bến tàu thượng công, nhân nhóm liền đáp ở trên giường cự lớn lên ván sắt kéo trở về, trên thuyền người trèo thuyền đem rào chăn khóa kỹ, sau đó thổi lên kèn, dương buồn xuất phát, tống tân đồng dựa vào lan can đứng, nhìn bến tàu thượng dần dần biến thành hư ảnh Giang Minh Chiêu, lúc này mới hỏi, ngươi giúp hắn gấp cái gì đáng giá dùng như vậy một chỗ giá trị 2.000 dư 2 tiểu viện làm ta ơn. Giúp đỡ hắn đánh đố thắng một cọc một vốn bốn lời sinh ý Điểm này tiền trinh thu đi Lục vân khai Không có đem điểm này bạc để ở trong lòng Nhìn bằng phẳng trống trải giang mặt Thần sắc nhàn nhạt nói Vậy ngươi như vậy nói Ta đây liền nhận lấy Tống tân đồng đem khế nhà cùng chìa khóa bỏ vào hòm siểng Ta kỳ thật cũng nghĩ chờ lần sau đến lĩnh Nam Thành Khi cũng đặt mua một chỗ tiểu viện Nếu hắn tặng Ta đây còn tỉnh hạ một ít bạc Thật tốt Rốt cuộc có thể hồi thôn, cũng không biết trong nhà ra sao. Tống Tân Đồng cởi ra giày, nằm trên giường, nghe trên mặt sông. Sóng biển thanh, ngược dòng mà lên, ngày mai sáng sớm có thể tới đi. Có thể tới, ngủ một đêm liền đến bến tàu. Lục Vân Khai từ trong dương lấy ra một quyển sách, ngồi ở một bên dựa cửa sổ ghế bành thượng, nghiêm túc xem nổi lên thư, thấy hắn nghiêm túc xem nổi lên thư. Tống Tân Đồng cũng không nói chuyện nữa, nghe khoang thuyền ngoại sóng gió chụp đánh thân thuyền thanh âm, thích ý cua cua chân, không bao lâu liền ngủ rồi. Thấy nàng ngủ rồi, Lục Vân Khai tay chân nhẹ. Nhàng đi đến mép giường, đem chân mỏng kéo qua tới cấp nàng đắp lên, che khuất ngực, che khuất cao cao phồng lên bụng, để tránh bị lạnh. Chờ Tống Tân Đồng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Lục Vân Khai còn ngồi ở bên cửa sổ thượng đọc sách, màu cam hoàng hôn nghiêng nghiêng sái tiến cửa sổ. Dừng ở hắn trên người, giống phiếm một tầng hơi mỏng quang. Hắn cầm trên tay vẫn là kia một quyển sách, nhưng sớm đã phiên rất nhiều trang. Lục Vân Khai dương mắt nhìn nàng, tỉnh, ân. Tống Tân Đồng nhìn ngoài cửa sổ đã dừng ở dãy núi dưới hoàng hôn, đã chế thế này. Giờ dầu đen cuối cùng, Lục Vân Khai đem thư buông, đỡ nàng ngồi dậy. Tống Tân Đồng mặc vào giày, đi đến bên cửa sổ thượng. Nhìn sắp rơi xuống sơn hoàng hôn, nó đem cuối cùng một mặt ánh chiều tà phơi ở sóng gió kinh lãng trên mặt sông, mờ nhạt nhan sắc lệnh người say mê, thật đẹp. Nàng gặp qua biển rộng, cũng gặp qua hoàng hôn khắc ở mặt biển thượng mỹ lệ, nhưng không biết vì sao, nàng lại. Thích nhất này một mảnh, đại để là tâm cảnh không giống nhau, cùng hắn xem hoàng hôn người không giống nhau, tống tân đồng quay đầu đi nhìn cũng là nhìn rang mặt lục vân khai, thích, yêu, xem ta làm cái gì. Lục Vân Khai nhìn vẫn luôn nhìn chính mình thê tử, ta so giang mặt hoàng hôn đẹp. Tống Tân Đồng cười cười, quay đầu lại nhìn cuộn sóng cuộn cuộn giang mặt, ta cao hứng. Cao hứng cái gì? Cao hứng cùng ta cùng nhau xem như vậy cảnh đẹp chính là ngươi. Thuyền lớn. Theo sóng gió cuộn cuộn giang ngược dòng mà lên, kinh được rồi một đêm lại nửa ngày. Rốt cuộc ở ngày thứ hai tiên nắng ban mai hơi lượng khi đạt tới thanh giang huyện Bến Tàu. Trời còn chưa sáng, im ắng, xám xịt, thanh sáng trong ánh trăng nghiêng ở trên thuyền, cùng khoang thuyền chung mở nhạt ánh lửa đan chéo ở bên nhau, ấm quang bốn phía, xua tan sơn ra gian sáng sớm hơi hàn. Tống Tân Đồng đứng ở bom tàu thượng, nhìn không tính chống trải trên mặt sông ấn một uông minh. Nguyệt, lập tức liền 15, ánh trăng chỉ thiếu một đạo cái miệng nhỏ, quay đầu nhìn bến tàu công nhân bận rộn bắt cầu, không ít thủ thủ công người đều canh giữ ở cầu tàu thượng. Giang ra thuyền có thuyền hàng có khách thuyền, các nàng cưới chính là khách thuyền, nhưng khoang thuyền đế đoan cũng trang không ít hàng hóa, yêu cầu công nhân nhóm đi lên khuôn vác, chờ kiểu đáp hảo, Tống tân đồng bọn họ liền trước hạ thuyền, rời thuyền lúc sau còn phát hiện có không ít chơi ở. Trên bến tàu chuẩn bị lên thuyền tiếp tục đi phía trước hành khách nhân, có thương nhân cũng có thăm bạn, đều hướng mặt khác châu phủ bước vào, chờ xe ngựa dắt xuống dưới lúc sau. Tống Tân Đồng bọn họ liền ngồi xe ngựa trở về thôn. Sáng sớm thôn một mảnh yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe được dậy sơm các thôn dân nấu cơm động tĩnh, theo dòng suối nhỏ mà đi. Thực mau liền tới rồi lục ra, tới rồi cửa nhà, trong nhà liền truyền đến ấu khuyển chó sủa thanh. Dương Thụ nói, trước, đó vài ngày thế sưởng tìm cậu nhiều tìm hai điều, một cái phóng tới cô ra trong nhà, một cái tà phu nhân trong nhà muốn đi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, Nương hơn phân nửa còn chưa tỉnh Vừa dứt lời Bên trong đại môn chi vặn một tiếng khai Lục mẫu cầm một cây gậy đứng ở cửa ra bên ngoài xem ra Nương, là chúng ta Lục vân khai hô một tiếng Nghe được hắn thanh âm Lục mẫu vội vàng buông gậy gọc Vui sướng bước nhanh đi ra Đem gian ngoài học đường đại môn cũng mở ra Giúp khoa tay múa chân Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại Mau chút vào nhà Đừng đông lạnh chứ Tống Tân Đồng ngăn đón Lục Mẫu đã mặc thỏa đáng, tiến lên kéo nàng hướng bên trong đi. Nương, ngươi như thế nào như vậy đã sớm đi lên? Tuổi lớn ngủ không được. Lục Mẫu nói, còn không đến bốn mươi, như thế nào liền tuổi lớn? Tống Tân Đồng mới không tin đâu, khẳng định là bởi vì mấy ngày trước đây Lục Vân khai viết thư nói này hai ngày trở về, cho nên nương mới sớm chút lên. Chờ, cũng không biết đợi nhiều ít ngày. Nương ngủ không được. Người ta đi huyện thành thỉnh cái đại phu cho ngài nhìn một cái, hoặc là làm chút an thần trợ giấc ngủ cháo uống. Tống Tân Đồng còn chưa nói xong, lục mẫu vội đánh gãy nàng, tỏ vẻ không cần. Lục mẫu từ ái nhìn Tống Tân Đồng bụng, khoa tay múa chân nói, so với trước lớn rất nhiều. Tống Tân Đồng ử một tiếng, vuốt bụng, có chút trọng, cảm giác đều yêu cầu nâng nó. Vẫn là qua ít đi một chút, có phải hay? Không bởi vì mùa hè giảm cân chưa từng ăn nhiều đồ vật Lục mẫu nhíu nhíu mày Tân đồng hiện tại không sai biệt lắm sáu cái nửa tháng thời gian mang thai Theo lý thuyết hẳn là hội trưởng đặc biệt nhiều Như thế nào cùng người khác 4 năm tháng không sai biệt lắm Tống tân đồng nói Mỗi đốn đều ăn thật sự nhiều Nhưng là chính là không dài béo Kia vẫn là ăn quá ít Ta đi ngao canh cho ngươi bổ một bổ Lục mẫu khoa tay múa chân liền Phải khẩn trong phòng bếp Tống tân Đồng vội đem nàng giữ chặt, nương, ngài đừng nóng vội, vãn chút thời gian lại nói, hôm qua tướng công mới làm đại nha làm một nồi bổ canh cho ta uống lên, hiện tại đáy lòng còn nị đến hoảng đâu. Ta đây buổi sáng làm chút khai vì ăn sáng ngươi ăn nhiều một chút, giữa trưa lại cho ngươi ngao canh cá. Lục mẫu nói, kia, hảo đi. Tống tân đồng tinh thần huệ hoài, thật vất vả chờ đến về nhà mát mẻ, không như vậy phiền chán thức ăn. Lại phải bị trở thành heo giống nhau bổ Lục vân khai đem hành lễ ngựa xe an trí hảo Trở lại trong phòng phát hiện tống tân đồng tinh thần không phấn chấn Sao? Mệt nhọc Đại nha ở nấu nước Thực mau đem nước ấm đưa lại đây Tẩy tẩy ngủ tiếp Không phải mệt nhọc Tối hôm qua thượng ngủ thật sự thoải mái Trên mặt sông Hà gió thổi phất Thật phần mát mẻ Tống tân đồng ngủ thật sự thoải mái Nương lại muốn đem ta đương heo giống nhau bổ Ta thật sự không nghĩ uống lên. Đại phu nói ngươi thân thể hư, muốn bổ. Lục Vân Khai không đồng ý. Tống Tân Đồng bất mãn nói, ta chỉ là gầy, không dài thịt, không có nói không tốt. Kia nếu sẽ không mập lên, bên kia uống nhiều một chút cũng không có quan hệ. Lục Vân Khai dán Tống Tân Đồng ngồi, nương ngao canh thực thanh đạm, so đại nha ngao đến hảo uống. Điều này cũng đúng, Lục mẫu tay nghề đích xác thực hảo, cũng không biết như thế nào làm. Cùng dạng món ăn cùng người khác làm chính là ăn ngon rất nhiều Hảo đi Dù sao ta nói bất quá Ngươi Tống Tân Đồng dựa vào Lục Vân Khai Thuận thế đáp lời Kỳ thật nàng rất là muốn ăn Lục Mẫu làm đồ ăn Cô nương Nước ấm tới Đại Nha thanh âm ở ngoài phòng vang lên Đưa vào tới Lục Vân Khai làm Đại Nha đem thủy tặng tiến vào Qua lại chạy hai tranh liền đem thau tắm rót đầy thủy Chờ Đại Nha sau khi rời khỏi đây Tống Tân Đồng cầm tắm rửa quần áo vào bên trong tịnh thất, trải qua cải tạo, bên trong đại biến bộ dáng Vừa rồi ở bên ngoài còn nhìn không ra chúng. Ta nhà ở bị tu chỉnh quá, nơi này nhưng thật ra vừa xem hiểu ngay. Tống Tân Đồng đem áo ngoài đáp ở bình phong thượng, sau đó khom lưng bắt đầu cởi giày vớ Ta giúp ngươi. Vân khai tiến lên thế nàng cởi ra giày vớ lại đem nàng áo ngoài cởi bỏ. Nơi này ta tới thì tốt rồi. Tống Tân Đồng vội nói. Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn nàng, không dung cự tuyệt nói, ta giúp ngươi. Hôm nay như thế nào như vậy chủ động, chẳng lẽ là tưởng. Tống Tân Đồng dương mắt nhìn hắn, thấy. Hắn chỉ là nghiêm trang giúp nàng thoát áo ngoài, dường như căn bản không có gì tà niệm dường như. Thực mau, áo ngoài, nội sấn, áo lót, quần đều thoát xong rồi. Lục Vân Khai không có nhiều xem, đem đã thoát xong rồi xiêm y Tống Tân Đồng bế lên bỏ vào thau tắm phao, tẩy hảo kêu ta. Tống Tân Đồng nhìn nhanh chóng rời đi Tịnh Thất Lục Vân Khai cúi đầu nhìn nhìn chính mình thân mình trừ bỏ bụng lớn hơn một chút địa phương khác đều không có biến hình a hiện tại ngực còn phát dục lớn rất nhiều nhìn nào nào đều hảo hắn như thế nào liền một chút không ý tưởng đâu chẳng lẽ thất sủng Tống Tân Đồng buồn bực dựa vào thau tắm ngồi không nghĩ nói chuyện khổ sở Lục Vân Khai bên ngoài gian đợi thật lâu đều không có chờ đến Tống Tân Đồng gọi hắn do dự mà đi vào Tịnh Thất nội. Liền nhìn đến Tống Tân Đồng dựa vào thùng gỗ ngồi, thần sắc ảm đạm nhìn thùng thủy, Lục Vân Khai đi qua đi sờ sờ thủy, đã ôn lương, nhưng tẩy hào. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn, về phía hắn, làm sao vậy? Lục Vân Khai nhìn nàng đôi mắt ửng đỏ, lập tức luống cuống, ngươi có phải hay không không thích ta? Tống Tân Đồng trực tiếp hỏi, nàng vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ vì cái gì, có phải hay không mấy ngày nay Giang Minh Chiêu đem nàng Tú Tài mang đi? Nguyên bản khai huân lục tú tài thực tùy biết vị, hiện tại lại bị cấm huân, chạy tới kiến thức mặt khác nữ tử liền không muốn xem nàng. Lục vân khai vội nói, như thế nào nói như vậy? Ngươi đều đối ta, không có hứng thú. Tống tân đồng không nghĩ cất dấu nghẹn, cảm thấy phu thế chi gian không thể buồn dưới đáy lòng không nói, ta không có mặc quần áo ngươi đều không nhìn. Lục vân khai giở khóc giở cười, tiếng nói hơi trầm xuống nói, ta không dám nhìn. Ta sợ ta khống chế không được. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, vậy ngươi là muốn. Ta tưởng, Lục Vân Khai đẻ thấp thanh âm, cô nén đáy lòng xúc động, nhưng ta không thể thương đến ngươi cùng. Hải tử, tưởng thì tốt rồi, không phải nàng không có mị lực thì tốt rồi. Tống Tân Đồng đáy lòng thế nhưng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ mới vừa thành thân chi sơ, nàng còn có thể nói nếu là không mừng liền hòa ly tách ra. Nhưng hiện tại, nàng không bỏ được, đã bị ràng buộc ở nàng, trở nên có chút làm kiêu, trở nên có điểm không tự tin, hơi chút một chút dấu vết để lại đều khả năng làm nàng bất an. Có lẽ thật sự chỉ có không đủ để ý người này thời điểm, nàng mới có thể tiêu sái xoay người liền đi. Nhưng hiện tại, nàng không thể, cơm sáng qua đi, nàng hồi thôn tin tức giống dài qua cánh giống nhau chuyển khắp toàn bộ đào hoa thôn. Thu bà bà cùng Hà Nhị thẩm các nàng được tin tức lúc sau liền dẫn theo trong nhà mới từ trong núi ngắt lấy trở về nấm lớn nấm mèo chờ sơn chân lại đây. Mấy người ngồi ở học đường sân hoa quế dưới tàng cây, nói lên lời nói tới. Tân đồng ngươi nhưng đã trở lại, lần này ra cửa đều đi rồi mau một tháng rưỡi, chúng ta phía trước còn nói ngươi chừng nào thì trở về đâu. Hà Nhị thẩm khái hạt dưa nói, ngươi bụng lớn không ít a 6 tháng còn có thể không lớn thu bà tử nói tân đồng ngươi quá gầy vẫn là muốn ăn nhiều một chút cho thỏa đáng ân mỗi đốn đều ăn rất nhiều tống tân đồng ngượng ngùng nói hà nhị thẩm dâu cả nhi vạn hồng ôm mau bốn tháng nhi tử dựa gần tống tân đồng ngồi đem nàng nhi tử đôi tay lôi kéo cua cua mặt trên lục lạc leng canh leng canh vang cái không ngừng cảm ơn tân đồng ngươi đưa cái này vòng tay hắn thích chứ thật sự hắn là nghe được thanh âm mới thích đi Tống tân đồng nhìn lớn lên trắng trẻo mập mạp tiểu hoa nhi, tức khắc nhìn không được duỗi tay đi sờ hắn gương mặt, phía trước sau lĩnh nam trong thành nhìn đến thông ca nhi thời điểm cảm thấy lớn lên đặc biệt đẹp, giống cái phúc hoa giống nhau, tưởng sờ sờ ôm một cái, nhưng lại sợ cổ thị trong lòng không thoải mái liền từ bỏ. Hiện tại nhìn đến nơi này lại có một cái, liền nhìn không được sờ sờ, hắn mặt hảo mềm hảo hoạt, vuốt thật thoải mái. Tiểu hoa tử mặt đều như vậy, vạn hồng cười nói. Chờ ngươi sinh hạ tới lúc sau sẽ biết Ngươi muốn hay không ôm một cái Hắn hiện tại mới vừa ăn nãi ngủ rồi Thực hảo ôm Có thể chứ Ta có điểm sợ ôm không tốt Tống tân đồng chân tay luống cuống nhìn vạn hồng đưa qua tiểu hoa tử Bên cạnh thu bà tử nhóm cũng nói Không có việc gì không có việc gì Như vậy ôm liền thành Ngươi trước học Ôm một cái Chờ về sau sinh hài tử liền sẽ không luống cuống Ta đây thử xem Tống Tân Đồng cắn răng đem hải tử nhận lấy, dùng tay thật cẩn thận che chở, sợ hắn bị va chạm, ta cũng không dám dùng sức. Đừng sợ, chúng ta sơn thôn tiểu hải tử nại tra tấn, tùy tiện ôm. Hà nhị thẩm nói, ta không dám. Tống Tân Đồng đằng ra một bàn tay quát quát tiểu hoa nhi cái mũi, hắn miệng còn ở động. Mới vừa ăn nái, phỏng chừng còn ở phẩm vị nhi đâu. Vạn hồng cười nói, hà nhị thẩm. Cũng đặc biệt hiếm là chính mình cái thứ nhất tôn tử Vạn hồng ngươi mau đem hải tử ôm Xem tân đồng đều khẩn trương ra mồ hôi Chờ hải tử bị ôm đi sau Tống tân đồng kia khắn tay xoa xoa cái chán hãn Ta quá khẩn trương Khẩn trương gì Ngươi về sau cũng là muốn dưỡng hải tử Như vậy sợ không thể được Thu bà tử nói Phải nhiều luyện luyện Chờ mấy ngày nữa ngươi quyên tẩu tử sinh Lại ôm một cái mới sinh ra tiểu hải tử Đến lúc đó chính ngươi sinh sẽ không sợ kia về sau lại nói ôm nhân ra hải tử nơi nào cùng chính mình giống nhau a tống tân đồng lau mồ hôi hải tử lấy tên sao lấy ngươi đông tử ca lấy kêu hà thụy vạn hồng nói hắn nói oa tử sinh hạ tới thời điểm hắn liền ở ngươi nơi này được cái tiểu quản sự làm là cái hảo dự triệu cho nên đã kêu hà thụy ta cảm thấy hắn tên này sao lấy như vậy tùy tiện hẳn là thỉnh ngươi gia lục phu tử lấy một cái tên này thực hảo hơn nữa đông tử ca niệm quá thư biết này tự hào nơi nào thật là bởi vì cảm thấy hài tử là hảo dự triệu a tống tân đồng cười nói gần nhất đông tử ca cùng đại nghĩa ca mấy cái đều đi từ lầu giúp đỡ chạy đường trong nhà còn vội đến lại đây vội đến lại đây thu bà tử nói ta cũng nói tân đồng ngươi không nên làm cho bọn họ làm cái gì trưởng quẩy bọn họ cũng còn mới mười sáu bảy tuổi cũng liền giúp đỡ ngươi tính một lát trướng liền đi ra cửa thu khoai lang đỏ cũng là có người một đạo nơi nào giống cái gì đương trưởng quầy như vậy làm cho bọn họ đãi tiểu lầu từ chạy đường làm khởi hào bằng không bọn họ còn tưởng rằng chính mình thực sự có kia bản lĩnh hà nhị thẩm cũng phụ hoa chính là bọn họ lúc ấy cao hứng đến không được đâu kết quả ngày thứ hai đi tiểu lầu thử một lần liền luống cuống lại mà qua mấy năm phòng chừng có thể hành thu bà bà hà nhị thẩm các ngươi đừng giận ta là được Tống Tân Đồng trực tiếp làm người đi làm chạy đường, cũng không biết bọn họ đáy lòng. Nghĩ như thế nào? Tân Đồng, hảo ý của ngươi thím biết, nhưng bọn hắn không cái kia bản lĩnh cũng làm không được cái kia chuyện này, chúng ta đẩy cũng vô dụng. Hà Nhị thẩm thành thật với nhau nói, này một năm ngươi giúp đỡ nhà của chúng ta không ít vội, chúng ta đặc biệt cảm kích, lại còn có làm chúng ta mọi người kiếm lời không ít bạc, lại tồn một chút chúng ta là có thể tu một cái đại ngói đen phòng ở. Tân Đồng, Bọn họ mấy cái nếu có thể hành, phẩm tính cũng không có. Trở ngại, vậy ngươi liền cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu không được khiến cho bọn họ trở về, ở trong thôn cũng có thể tìm được việc làm. Ngươi không cần bởi vì chúng ta là trưởng bối liền ngượng ngùng mở miệng. Đông tử hắn ông bà nội cũng là như thế này nói, chúng ta cảm ơn ngươi giúp chúng ta, nhưng chúng ta thật sự không có bản lĩnh làm không tốt. Ngươi cũng đừng khách khí, thu bà tử gật gật đầu, đúng vậy tân đồng. Làm cho bọn họ trước chạy đường, thật sự không ra gì ta, đem người cấp kêu ta tới. Hà Đông cùng ta nghĩa bọn họ mấy cái cũng không phải là cái loại này không người có bản lĩnh, huấn luyện một đoạn thời gian, nhiều xem nhiều làm, khẳng định cũng liền biết, ai cũng không phải sinh ra liền sẽ.